Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả, phong Lăng Thiên hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio canh chương 31. Thực lực của tiêu gia Lăng Thiên cười hi hi, đột nhiên nghiêm mặt nói, ta có một yêu cầu khác đối với sư phụ. Tần Đại Tiên Sinh thấy hắn đột nhiên nghiêm túc, cũng không dám chậm trễ, bảo, nói đi Lăng Thiên nói. Ta muốn biết tiên sinh có biết tất cả tư liệu về tiêu gia không? Tần đại tiên sinh ngạc nhiên, tiêu gia, ý ngươi là nàng dâu có chỉ phúc vi hôn với ngươi là người của tiêu gia. Trong lòng nghĩ đây là tin mới ư, sao từ trước đến giờ chưa từng nghe qua nhỉ? Lăng thiên thở dài, gật đầu, với lại còn là một tiểu công chúa duy nhất hiện tại của tiêu gia. Nghe nói tiểu ni tử, bé, gái, này tên là Nhãn Tuyết. Năm nay đã năm tuổi. Tần đại tiên sinh trên mặt lộ ra vẻ không biết nên khóc hay cười. Ngươi cũng chỉ bằng tuổi người ta mà thôi. Ngươi gọi người ta là tiểu ni tử mà không thấy xấu hổ à. Lăng thiên cười hắc hắc hỏi. Tiên sinh biết được những gì về tiêu gia. Tần đại tiên sinh ngạo nghễ cười. Đối với tiêu gia, ngươi mà hỏi ta thì thực sự là hỏi đúng người đó. Chuyện của tiêu gia, ta tuy không thể nói là biết được toàn bộ. Nhưng cũng có thể biết tám phần mười. Lão phu và gia chủ của tiêu gia là hảo hữu nhiều năm tương giao. Lăng thiên tinh thần rung động. Bước mấy bước tới sau lưng tần đại tiên sinh. Cực kỳ tinh danh nhẹ nhàng giúp lão đấm lưng. Nói. Vậy thì xin tiên sinh nói ra đi. Tần đại tiên sinh cực kỳ mãn ý nghền cổ lên nói. Ừ thấy ngươi có lòng hiếu thuận. Vi sư sẽ kể một chút chuyện của tiêu gia cho ngươi nghe. Lăng thiên giả một tiếng, vỉnh tai lên Tiêu gia trên đại lục này là một tồn tại vô cùng đặc biệt Gia tộc này không chút thua kém bất kỳ một gia tộc nào Trong cái gọi là lục đại gia tộc trên thế giới này Nhưng lại có thể nằm ngoài hoàng quyền Có thể nói là trung hòa giữa các quốc gia ứng phó tự nhiên Ngoài ra, tài lực của tiêu gia còn được công nhận là thiên hạ đệ nhất Nhưng mọi người đều biết tài lực của tiêu gia là do tích góp từng xu từng hào Dùng thủ đoạn kinh doanh bình thường, trải qua nỗ lực của mấy đời mà có. Lăng Thiên nghe tới đây, trong lòng không khỏi thầm cười khúc khích một tiếng. Đúng là nói rằng nói bậy để gặp người. Đây là cách nghĩ trong đầu Lăng Thiên. Có thể hoàn toàn không dính dáng tới Hắc đạo mà có thể buôn bán tới thiên hạ để nhất giàu có. Đây là chuyện thứ nhất mà Lăng Thiên không tin. Cho dù là trên địa cầu ở thế kỷ thứ 21, Để kinh tế nhanh chóng phát triển Muốn khởi nghiệp một cách thanh thanh bạc bạc như vậy là tuyệt đối không thể Càng húng chi ở hoàn cảnh quần hùng tranh bá đại lục thời cục hỗn loạn như thế này Có điều lăng thiên không nói gì cả Chỉ lặng im nghe tần đại tiên sinh kể tiếp Gia chủ đương nhiệm của tiêu gia tên là Tiêu Phong Hàn Người này hùng tại đại lược Lúc còn trẻ từng du lịch khắp đại lục Cùng Gia Gia lăng chiến của ngươi chính là huyên đệ sinh tử bát bái chi giao. Bởi vì Gia Gia ngươi từng nhiều lần cứu tính mạng của lão cho nên hai người rất thân thiết. Vì thế đoán chừng vụ chỉ phúc vi hôn này của ngươi chính là do hai huyên đệ này cùng nhau tác hành. Sản nghiệp chủ yếu của Tiêu Gia bắt đầu từ 30 năm trước. Rồi dần dần chuyển dân dụng thành quân dụng. Tiêu Gia sang tay bán hết toàn bộ kinh thương hành nghiệp bình thường. Từ lúc đó. Chuyên môn làm binh khí khôi giáp để buôn bán Cũng chính từ lúc đó Tiêu gia chân chính xác lập được địa vị thiên hạ đệ nhất về tài lực Tài lực của tiêu gia chỉ từ một điểm này ngươi cũng có thể biết Hiện tại trên phiến đại lục này tổng cộng có 7 quốc gia Trong đó có bồn quốc Lạc Tinh Quốc Thiên Hữu Quốc Phượng Hoàng Quốc Binh khí khôi giáp của quân đội bốn quốc gia này Tối thiểu có một nữa là mua từ tiêu gia còn trang bị quân đội của ba quốc gia khác cũng ít nhất có ba thành. Lăng Thiên hít một hơi lạnh. nếu tính toán như vậy thì sau nhiều năm tích trữ chỉ sợ tài lực của tiêu gia có thể có nhiều hơn tổng tài lực của tứ đại vương quốc. tài phú đạt tới mức này trên thế giới này đã là không thể còn gặp bất lợi nữa rồi. cho dù là một quốc gia nhỏ cũng đã đạt tới mức có thể dùng tài phú để dọn dẹp tiền tài không phải là vạn năng. câu này cũng đó đạo lý. Nhưng nếu như tiền tài đạt tới mức có thể khiến cho tất cả mọi người trên thế giới cảm thấy sợ hãi, thì tiền tài chính là vạn năng rồi. Không có bất cứ chuyện gì mà với tài phú như vậy còn không làm được. Không còn bất cứ bất lợi gì nữa. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong lòng bắt đầu có chủ ý nhỏ. Xem ra Lăng gia sở dĩ có ngày này thì nhờ vào sự đóng góp của tiêu gia là không thể chối cãi. Có một minh hữu cường hãn kiêm xui ra như vậy thì chẳng trách lăng ra ở vào cuộc diện hung hiểm như thế này vẫn vững vàng không đổ. Có điều tiêu ra cũng có gan lớn, không ngờ ngang nhiêu bỏ hết toàn bộ sinh ý mà chỉ chuyên môn làm binh khí khôi giáp. Một loại nghề nghiệp rất khiến người ta nghi nghĩa này. Phải biết loại nghề nghiệp này đối với bất kỳ quốc gia nào mà nói cũng là một khối thịt mỡ lớn mà ai cũng thèm chảy nước miếng. Bảy quốc gia trên đại lục. Bất luận là quốc gia nào có thể tiêu hóa được tài lực của tiêu gia thì chẳng khác nào lập tức có vốn để thống nhất đại lục. Sức hấp dẫn lớn như vậy, vô luận đối với quốc gia nào mà nói đều không thể kháng cự. Lăng Thiên lập tức nghĩ đến. Đạo lý này ai ai cũng biết nhưng vì sao cho tới hiện tại vẫn không có một quốc gia nào chuyển thành hành động nhỉ Tuy nói hiện tại tình thế trên đại lục rất vi diệu. Chỉ cần có một phương lục đục muốn đồng tất nhiên sẽ gặp phải sự hợp lực áp chế của các quốc gia khác Nhưng đây không phải là lý do chủ yếu để những quốc gia này án binh bất động Nhất thống thiên hạ là mộng tưởng của mỗi một quân vương Muốn nhất thống thiên hạ đương nhiên sẽ có nguy hiểm Nhưng nếu như có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa hết tiêu ra Vậy thì, so với chỗ tốt đạt được mà nói Chút nguy hiểm này hoàn toàn có thể bỏ qua không kể tới Vậy thì chỉ còn lại một lý do duy nhất Tiêu gia tuyệt đối còn có một lực lượng vũ trang rất mạnh không để cho người ngoài biết Dùng lực lượng này để bảo vệ sự an toàn cho tiêu gia Nghĩ tới đây, lăng thiên không khỏi nghi hoặc hỏi Khối thịt mỡ lớn như vậy, chẳng lẽ không có ai muốn cắn một miếng ạ Tần đại tiên sinh xoa đầu hắn tán thưởng Đương nhiên là có Hơn nữa còn không ít. Phải biết rằng. 25 năm trước. Trên phiến đại lơ này tổng tổng có 11 quốc gia. Nhưng hiện tại chỉ còn lại có 7 mà thôi. bốn quốc gia đã biến mất kia chính là người muốn nuốt gọn khối thịt béo này. Lăng thiên lại hít vào hơi lạnh. Hủy diệt bốn quốc gia. thế lực của tiêu gia đã hùng hậu như vậy. Tại sao bọn họ không trực tiếp tranh bá đại lục. Tần đại tiên sinh gật đầu. Không phải bọn họ không muốn tranh bá đại lục Mà là tiêu gia hiện tại đã thành mục tiêu trọng điểm của các phương thế lực Chỉ cần hơi có hành động khác lạ liền sẽ tai họa ngập đầu Dẫu sao bốn quốc gia năm đó cũng không cùng nhau liên hợp hành động mà là chiến đấu riêng rẽ thế lực của tiêu gia chẳng qua chỉ ngăn cản được làn sóng tiến công đầu tiên của bọn họ mà thôi Còn lại thì là các quốc gia khác cùng nhau tấn công Cho nên Từ điểm này mà nói thế lực của tiêu gia tự bảo vệ có lẽ còn dư, nhưng nói tới muốn tranh bá thiên hạ, chỉ sợ còn lâu mới đủ. Ngoài ra còn nghe nói để nhất đại gia chủ của tiêu gia, tiêu thừa vẫn là một vị tiên nhân truyền thí. Giỏi xem thiên tượng, có năng lực cực kỳ kỳ diệu. Người này trước khi lâm trung đã dùng đại thần thông bói một quẻ cho tiêu gia, lưu lại di huấn. tiêu xa lấy buôn bán làm nghiệp thì có thể bảo vệ được cơ nghiệp đời đời không mất. Nhưng nếu có giá tâm bành trướng, tranh bá thiên hạ thì toàn tộc đều chết không có chỗ chôn. Lăng Thiên cuối cùng cũng bật ra tiếng cười xiếu cợt, nói: "Tiên nhân truyền thế, Tổ tông di huấn, Mạc đại thần thông, buồn cười quá đi mất. Tiên sinh, xin hỏi câu này, người có tin không?" Tần đại tiên sinh cười khổ: Ta tin hay không tin không quan trọng. Thậm chí tất cả mọi người trên đại lục đều không tin cũng chẳng quan hệ gì tới đại cục. Quan trọng là tiêu gia luôn luôn lấy điều này làm tổ huấn. Hơn nữa, trăm năm này, tiêu gia một mực an tâm làm ăn buôn bán. Thậm chí từ trước đến giờ không có bất kỳ ai tới quốc gia nào làm quan. Luôn luôn an phần thủ thường, giữ vững uy củ. Do đó, thái độ của mỗi quốc gia đối với tiêu gia chuyển từ ban đầu thèm chảy nước miệng sang âm thầm đề phòng. Bảo trì cuộc thế vi diệu. Đối với sự giảng giải về mặt chính trị này của tần đại tiên sinh, lăng thiên khịt mũi khinh thường, quả quyết nói. Ta dám quả quyết bảy quốc gia không ai là không nhìn chằm chằm vào tiêu gia. Còn tiêu gia thì một khắc cũng không buông bỏ nỗ lực tranh bá thiên hạ. Chỉ có điều những việc này đều tiến hành trong bóng tối mà thôi. Còn lực lượng vũ trang của tiêu gia thấp nhất cũng không thể eo hơn nửa phần so với lực lượng vũ trang của bất kỳ một quốc gia nào Nguyên nhân vẫn một mực không hành động chỉ có một Đó chính là các đại thế lực hiện tại đều cần một lý do quang mình chính đại mà thôi Nói cách khác thì là đang thiếu một thời cơ Tần đại tiên sinh hoảng sợ đến biến sắc Ngươi, ngươi từ đâu mà suy đoán như vậy? Lăng thiên mỉm cười mặt non nước cười rất ngọt ngào, nhưng trong mắt Tần Đại Tiên sinh thì lại vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Lão nhìn không được mà run rẩy. Chương ba mươi hai, ta muốn từ hôn Lăng Thiên cười lạnh nói, Tần Đại Tiên sinh, ta có một suy đoán, không biết người có tin không? Giọng nói đầu tự tin quả quyết. Tần Đại Tiên sinh rất muốn hỏi một câu, suy đoán gì? Nhưng vì bị khí thế của Lăng Thiên chấn nhiếp, không ngờ lại nói không nên lời. Tuổi còn ít thân thể gầy nhỏ, nhưng không ngờ trong nháy mắt lại phát ra uy bá chi khí vô tận. Lấm liệt không giận mà có uy. Bản thân Lăng Thiên lại không chú ý tới bản thân của mình lúc này đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù của một tiểu hài tử. cúi đầu đi hai bước, sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Tiếp tục nói, ta đoán là không... Ta khẳng định Thứ nhất, tất cả binh khí sáp chủ mà tiêu gia cung cấp cho bảy đại vương quốc toàn bộ đều là thứ phẩm Hoặc chỉ là loại bình thường Còn tinh phẩm chân chính thì luôn được giấu trong thương khố bí mật của tiêu gia Chờ thời cơ hành động Thứ hai, tiêu gia nhất định còn có một lực lượng bí mật mà không một ai biết ẩn tàng ở một địa phương nào đó Hoặc là dùng một bộ mặt khác để xuất hiện trước mắt thế nhân Thứ ba, một khi thời cục phân chia loạn lạc, giữa mỗi một quốc gia sẽ phát sinh chiến tranh, tiêu gia tất nhiên sẽ theo thời theo thế mà vùng lên. Còn một câu cuối cùng lăng thiên chưa nói ra, đó chính là một khi thiên hạ đại loạn, kẻ có khả năng giành được thắng lợi cuối cùng khẳng định là tiêu gia. Có điều, nếu trên cơ sở lăng thiên ta không có trên thế giới này, các ngươi mới có khả năng giành được thẳng lợi ngọt ngào đó. Nhưng hiện tại toàn bộ đều khác rồi, Lăng Thiên ta đã đây, há có thể để cắt được như ý như vậy. Lăng Thiên cắn răng cười lạnh thầm nghĩ trong lòng. Tần Đại Tiên Sinh hoàn toàn bị Lăng Thiên làm cho kinh hãi. Mắt nhìn hài tử bé nhỏ này, tuy không biết nó vì sao lại có suy đoán như vậy. Nhưng trong lòng lờ mờ cảm thấy, dường như suy đoán này không phải toàn bộ đều vô căn cứ. Nhìn Lăng Thiên Tần Đại Tiên Sinh hỏi, vậy hiện tại ngươi đã biết những chuyện này ngươi định sẽ làm gì khi nói thêm câu này tần đại tiên sinh không hề phát hiện giọng nói của mình đã phát sinh biến hóa tựa hồ như đã dùng một loại ngữ khí mang theo sự thương lượng hoặc là tôn kính giống như dùng thái độ thỉnh giáo để hỏi một loại tồn tại mà bản thân mình phải ngưỡng vọng lăng thiên ngạo nghễ cười nói ta muốn tử hôn cái gì Tần đại tiên sinh có nằm mơ cũng không ngờ rằng Lăng Thiên sau khi biết thực lực khủng bố của tiêu gia lại nói ra một câu làm kinh động lòng người như thế này. Đây quả hát là chuyện khó bề tưởng tượng. Lăng Thiên nhíu mày tập trung suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Từ hôm chỉ là để tự bảo vệ. Lăng gia hiện tại nổi u ngoại hoạn đều có. Đang lung lay sắp đổ. Trong vòng 10 năm chỉ sợ chịu không nổi bất kỳ sức ép nào. Hơn nữa, qua mấy năm đời ta lớn hơn một chút, sẽ tiến hành một phen thanh tẩy triệt để cho tiêu ra. Đem tất cả những nội gián trong nhà, bao gồm cả các thám tử do các phương thế lực phái tới. Thanh trừ toàn bộ không bỏ sót một ai. Sau khi thanh tẩy sẽ xây dựng lại lăng gia đầu tiên ta đem lăng gia rèn thành một khối thiết bản. Lăng gia tuyệt đối không thể dung chuyển một lần nào nữa dù là rất nhỏ. Đây là lần đầu tiên từ sau khi tới thế giới này Lăng Thiên thẳng than nói ra những tính toán trong lòng mình Trong câu nói hờ hứng lại tràn đầy máu tanh và sát lục nồng đậm Tần đại tiên sinh ở bên cạnh vừa nghe thấy vậy Sống lưng đã phát lạnh cả người nhế nhại mồ hôi Trực muốn bịt tai không nghe nữa Lão hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cuộc thanh tẩy Mà Lăng Thiên nói rốt cuộc sẽ đấm máu như thế nào Với thế lực to lớn của Lăng gia hiện tại mà nói Cuối cùng sẽ chết đi bao nhiêu người mới có thể hoàn thành cái gọi là thanh tẩy từ miệng Lăng Thiên Có điều đó chắc chắn sẽ không phải là con số nhỏ Lăng Thiên cũng không có cách nào khác Từ mấy năm nay Tần Đại Tiên Sinh hiện tại đã cùng với Lăng Thiên thực sự đứng trên một con thuyền Là người duy nhất mà Lăng Thiên có thể hoàn toàn tin tưởng Thứ hai Thân phận hiện tại của Tần Đại Tiên Sinh là tiên sinh dạy học của Lăng Thiên Bất kỳ hành động nào về sau của Lăng Thiên đều phải do Tần Đại Tiên sinh và hắn cùng nhau phối hợp mới được Nếu không, chỉ cần có ra ra nai nai phụ thân mấu thân bốn tòa núi lớn trong nhà cũng đủ để áp chế Lăng Thiên không thể động đậy Một khi như vậy, Lăng gia chính là thực sự khoanh tay chờ chết Thứ ba, có nhiều chuyện với tuổi hiện tại của Lăng Thiên căn bản không thích hợp để ra mặt xử lý Mà tần đại tiên sinh chính là nhân tuyển thích hợp nhất Lăng thiên cười không chút ưu tư tiếp tục nói Còn lăng gia nếu như bảo trì quan hệ thông gia với tiêu gia, Vậy thì chỉ cần tiêu gia vừa có hành động Lăng gia tất nhiên sẽ dính dáng bên trong Ta không thể gửi gắm an nguy của lăng gia vào tiêu gia trong 10 năm bị động như vậy Đó là đánh cược quá mạo hiểm ngoài ra cho dù lăng gia hiện tại đang trong thời kỳ hưng thịnh cũng phải cắt đứt loại quan hệ này với tiêu gia bởi vì một khi loạn động vậy thì lăng gia tất nhiên sẽ thành một loại tồn tại phụ thuộc vào tiêu gia mà lăng thiên ta quyết không cho phép gia túc của mình phải chịu khuất phục dưới bất kỳ ai cho nên lăng thiên cười lạnh lùng ta muốn từ hôn Tần đại tiên sinh lau mồ hôi lạnh trên trán đang chảy xuống Có nằm mơ cũng không ngờ rằng lăng thiên có thể nghĩ xa như vậy Có nằm mơ cũng không ngờ rằng tiêu gia nhất đại tài phiệt Mà tất cả mọi người đều coi là một minh hữu tuyệt vời Thế mà ở trong mắt lăng thiên lại là một loại nhân vật muốn tránh còn không kịp Có nằm mơ cũng không ngờ rằng giã tâm của tiểu hài tử lăng thiên này lại lớn như vậy Không cam tâm khuất phục bất kỳ ai Câu nói đầy khí phách này rốt cuộc đã đại biểu cho dã tâm vô cùng to lớn Không thể khuất phục bất kỳ ai Vậy thì kết quả chỉ có một Đó là phải vượt lên tất cả Vượt lên tất cả là sao? Nó rốt cuộc muốn làm gì? Tần Đại Tiên Sinh nhìn Lăng Thiên trong mắt tràn ngập sợ hãi Lăng Thiên cười hóa nhã tựa hồ như hàm chứa thâm ý Nói Tần Đại Tiên Sinh ta không phải là một hài tử bình thường điểm này người nên hiểu rõ tần đại tiên sinh thầm nghĩ nói thừa ngươi đương nhiên không phải là một hài tử bình thường rồi một hơi à y bơi y thường hạ có thể thông minh giao hoạt nghĩ thấu đáo mọi mặt như ngươi ạ nghĩ lại tần đại tiên sinh không khỏi hoảng sợ thất sắc không phải là tiểu hài tử bình thường câu này tựa hồ như bao hàm rất nhiều ý tứ Lại giống như là một loại ám thị Lăng thiên lúc này nói với mình câu này Đương nhiên không phải nói với mình rằng nó là yêu quái Vậy căn bản không phải chỉ nói vu vơ Chẳng lẽ tiểu hài tử này là đấng cứu thí chủ do thượng thiên phái tới nhân gian Chứ cách giải thích này Còn có thể có lý do gì khác có thể giải thích một loạt những chuyện không thể ngờ tới liên tục phát sinh trên người tiểu hài tử mới 5 tuổi này chứ Tần đại tiên sinh hai mắt trợn tròn như chuông đồng Lặng im nhìn lăng thiên thần sắc trong mắt Kinh hãi, không dám tin, tôn kính, ngưỡng vọng Trong nhất thời, hàng trăm loại tư vị tràn ngập trong đầu tần đại tiên sinh Dường như khiến cho vị lão phu tử này không thể chịu nổi đến đây thì hôn mê Chương 33 Thiên mệnh sở quy chẳng lẽ ngươi là người được thượng thiên phái xuống Câu này tần đại tiên sinh nói ra khỏi miệng cứ như đang rên gì Ngay cả hắn cũng không biết tại sao mình lại nói vậy Cảm giác như đang mộng du linh hồn còn đang phiêu lãng giữa không trung Ách, lăng thiên nhìn sắc mặt của tần đại tiên sinh khiến cho lòng hắn không khỏi cười khổ Đây là sao? Chẳng qua mình chỉ cảm thấy biểu hiện vừa rồi rất chói mắt thôi mà Không thể nhìn được mới nói ra một câu như vậy Bất quá mình muốn chứng minh bản thân là một thiên tài, dù sao trên thế giới này có lẽ có thiên tài tồn tại. Lấy sự ngụy trang và che giấu của thiên tài có lẽ mình sẽ làm cho người ta tiếp nơ. Hừm, nơ, mình dễ dàng hơn một chút mà thôi. Nào biết được câu nói vừa rồi lọt vào trong tai lão tiên sinh này thì tần đại tiên sinh lập tức cho rằng mình là nhân vật được thượng thiên phái xuống. Thiên mệnh sở quy sao, ta ngất. Đầu của lão gia hỏa này còn bình thường không đây Sức tưởng tượng quá mức phong phú đi Tần đại tiên sinh cũng hồi hồn Hắn vội vàng tiến lên từng bước Thần sắc có chút điên cuồng kéo lấy áo của lăng thiên hỏi Nói đi, ngươi có phải hay không là người được thượng thiên đặc ý phái xuống Lăng thiên bị hắn nắm áo khiến cho hắn không thể hô hấp được Sau khi miễn cứng hít vào một chút liền sở khóc sở cười nói Ách điều này Coi như là vậy đi. Nói chính mình được thượng thiên phái xuống cũng không có gì không đúng. Dù sao thì mình cũng là từ trên hoàng tuyển lộ chạy trốn ra mà. Nếu không phải thượng thiên chiếu cố cho có lẽ mình đang trải qua luôn hồi ở thế giới kia rồi. Từ điều này mà nói thì hình như mình thật là thiên mệnh sở quy. Cuối cùng tần đại tiên sinh cũng buông tay ra ánh mắt tuy trống giống nhưng mà thần sắc lại mừng như điên. Một lão đầu đáng thương... Hoàn toàn bị Lăng Thiên đả kích đến nỗi ngây ngốc cả người. Tiên sinh tỉnh lại tỉnh lại tiên sinh. Lăng Thiên vội vàng gọi vài tiếng thì tần đại tiên sinh mới như tỉnh mộng lại. Sau khi hồi hồn đã nhìn thấy Lăng Thiên đứng trước mặt nhất thời kinh hoàng đúng lên sửa sang lại quần áo rồi nghiêm mặt lại quỳ xuống đất. Lăng Thiên đổ mồ hôi hột. Lão gia hỏa này muốn ta giảm thọ đây mà. Hắn vội vàng tiến lên muốn đỡ Lão tiên sinh đứng lên. Hành động này của hắn khiến cho lão phu tử nóng này vô cùng Lễ không thể nào thiếu được Ngày là sứ giả được thượng thiên phái xuống thì ngay cả tư cách thi lễ với ngài lão phu cũng không có sao Lăng thiên được một trận nỗi da gà Lão đầu này đọc sách cả đời không chừng đọc đến nỗi hồ đồ luôn rồi Ta còn chưa bắt đầu lừa dối mà lão nhân ra đắt như vậy rồi Nếu lừa dối hắn đôi câu sợ rằng hắn bị đứng tim mà chết cũng không chừng Nhìn thấy lão phu tử lệ rơi đầy mặt quỳ sát mặt đấy đến chết cũng không muốn đứng lên làm cho lăng thiên không biết phải nói gì. Hắn không còn cách nào khác đành phải tiếp tục lừa đối tần đại tiên sinh thêm vài câu nữa. Khụ, lăng thiên nghiêm mặt ho vài tiếng liền nói. Tiên sinh, người làm như vậy không được rồi. Thân phận hiện tại của ta chỉ có một mình người biết thôi. Nếu người cứ tiếp tục làm như vậy sợ rằng tin tức này sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Một khi chuyện đó xảy ra thì người sẽ biết hậu quả như thế nào chứ Các thế lực lớn thậm chí tất cả mọi người trên thế giới này đều đối địch với ta Bọn họ đều muốn tiêu diệt ta càng sớm càng tốt Lăng gia cũng bị ảnh hưởng theo mà phải biến mất Tất cả những điều này đều do sự tôn kính của ngươi đối với ta mà gây ra Ngươi hiểu không? Tần đại tiên sinh kinh hãi vô cùng Hắn luống cuống tay chân đứng lên nói Là lão phu hồ đổ mong Công tử tha thứ Suy nghĩ một hồi lâu hắn cũng không biết phải xưng hô như thế nào cho phải liền miễn cưỡng gọi là công tử Lăng thiên đau đầu nói Mong rằng tiên sinh sẽ xưng hô như trước đi Gọi như vậy không phải hại chết tiểu tử sao Tần đại tiên sinh lắc đầu một cách kiên quyết nói Tôn ti là điều không thể nào thiếu được Lão phu khó có thể nghe theo lời công tử được Lăng thiên buồn bực vô cùng Tiên sinh nếu cứ như vậy khiến lòng lăng thiên rất bất an Hơn nữa khắp nơi trong lăng phủ đều có tai mắt của các thiết lực khác Vạn nhất có người cố ý dò xét sẽ phát hiện hết thầy Cho nên bất kỳ lúc nào chúng ta cũng không thể xưng hô như vừa rồi Chỉ cần trong lòng tiên sinh hiểu rõ là được rồi Cần gì phải biểu hiện ra ngoài Tần đại tiên sinh như đắc tỉnh mộng Đúng đúng Là lão phu hồ đổ rồi Ha ha chỉ cần trong lòng có thần là đủ rồi Lăng thiên buồn bực muốn quay đầu đi khỏi đây Hắn không biết phải làm gì đành chuyển đề tài nói Vừa rồi chúng ta cũng đã nói đến chuyện thối thân rồi nhưng mà phải thối thân như thế nào đây Chúng ta cần phải thương lượng cho thật kỹ Tần đại tiên sinh thoáng cách đã khôi phục lại bình thường Vậy ngươi tính như thế nào Lăng thiên cười cười Hắn suốt cuộc cũng đem lão ra hỏa này tỉnh mộng. Hắn cũng không khách sáo nói thẳng ra tính toán trong lòng. Nếu như đối phương chủ động thối hôn mới là hay nhất. Tần Đại Tiên Sinh buồn bực nói. Hôn sự đã được định ra rồi, đám hỏi giữa hai nhà tiêu lăng đâu phải là chuyện nhỏ gì. Đối với hai nhà đều tìm được trợ lực cường đại. Như thế nào lại mạo hiểm đi thối hôn chứ? Lăng Thiên cười hắc hắc nói. Theo suy đoán của ta thì tiêu gia có giá tâm không hề nhỏ. Một khi bọn hắn phát hiện ra tiểu công tử của Lăng Gia, người trong tương lai có khả năng sẽ trở thành nữ tế, con rể. Của hắn là một tên ăn chơi trác táng, là tiểu hài tử thích quần áo lụa là một phế vật không xứng đáng một xu. Hơn nữa hoàn cảnh hiện tại của Lăng Gia thì ai cũng thấy rất rõ ràng. Là đại gia tộc đứng đầu ngọn gió có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Với lại hai đời già trẻ của lăng gia đối với vương quốc luôn trung thành và tận tâm Không có khả năng bọn họ sẽ phản bội vương quốc Có một minh hữu như vậy căn bản không có một chút trợ giúp nào cả Thậm chí thành sự không có mà bại sự luôn dư thừa Tiêu gia gia chủ sao lai like có thể để cho tôn nữ bảo bối của hắn sống cuộc sống như vậy Trong tình huống này thì nơi gơ u v quy quy o y đoán bọn họ sẽ làm gì Tần đại tiên sinh a một tiếng Nếu quả thực như vậy Ta là tiêu gia gia chủ sẽ chọn lựa thối hôn Bất quá phải làm như thế nào mới khiến cho tiêu gia thối hôn đây Lăng thiên cười một cách thần bí Lão tiên sinh không phải là lão bằng hữu của tiêu phong hàn sao Trước khi ra quyết định hắn không thể không đến hỏi ngươi một chút về tiểu công tử trong lăng phủ này Đến lúc đó ngươi chỉ cần Như thế, như thế, hắc hắc Lưng của tần đại tiên sinh ướt đấm mồ hôi lạnh Tiểu ác ma Tần lão phu tử vì lăng thiên mà bắt đầu cầu khẩn cho đối thủ của hắn Đối địch với một tiểu ác ma như thế này khác nào đi tìm tử lộ chứ Nhưng lúc này tần lão phu tử lại có một nghi hoạt mới Nếu công tử muốn hủy hôn sao không nói thẳng ra luôn Cần gì phải để đối phương lên tiếng trước Lăng thiên hử một tiếng Thối hôn sẽ ảnh hưởng đến thể diện của hai đại gia tục Há có thể nói thối là thối được sao Tiêu gia muốn thối hôn thì phải nỗ lực rất nhiều Há có thể để cho bọn chúng như ý Tần lão phu tử lại đổ mồ hôi lần nữa Quá hèn hạ quá vô sỉ Tiểu tử này không hổ là nhân vật được thượng thiên phái xuống Rõ ràng là chính bản thân mình muốn thối hôn Nhưng lại sắp đặt cho đối phương đưa ra yêu cầu hủy hôn trước Lại có thể lợi dụng chuyện này làm một cuộc trao đổi thật lớn. Tần lão tiên sinh từng nhìn qua nhiều người vô sỉ nhưng chưa thấy ai vô sỉ chỉ nghe lăng thiên tử nói thầm. Hủy hôn là điều đương nhiên. Ít nhất có thể lừa được một xưởng binh khí. Nhưng một khi nha đầu của tiêu gia trưởng thành khiến ta coi trọng thì sao? Ôi! Không thể làm gì hơn là phải đoạt lại. Tần lão phu tử che mặt chạy chối chết. chương ba mươi 34 Vị trí của lăng kiếm lăng thiên cười cười cất bước đi về phòng của hắn Rốt cuộc có thể khiến tần đại tiên sinh lộ diện giúp hắn thối hôn Mặc dù trong quá trình đó có chút chuyện không ngoài ý muốn nhưng lăng thiên cũng rất đắc ý Đi qua một bụi trúc thì lăng thiên đã có thể thấy được của phòng của hắn Nhưng ngay lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong đi ra một người Một tiểu hài tử Lăng Thiên nhìn thấy tiểu gia hỏa này tuy mặc áo bông rất dày nhưng trên mặt vẫn xanh sao vô cùng. Mặc dù đã tốt hơn trước đây rất nhiều. Gương mặt thon gầy, một đôi mắt thâm đen phát ra hàn quang lạnh lùng như rượu hỏa lấp lóe không ngừng trong đêm tối. Cả người toát ra một hơi thở âm lãnh kinh khủng. Đó chính là lăng kiếm được Lăng Thiên mang về nhà. Lăng kiếm quả thực không phủ sự chờ mong của Lăng Thiên từ lúc dẫn hắn về thì hắn chỉ thuộc về một mình Lăng Thiên. Sở dĩ Lăng Thiên liếc mắt cách liền coi trọng người này ngoại trừ thân thể hắn phối hợp với nhau một cách đặc biệt thì Lăng Thiên rất coi trọng khí tức âm hàn này của hắn. Theo kinh nghiệm ở kiếp trước của hắn, những người có được khí tức này sau khi được huấn luyện sẽ trở thành vương giả trong bóng tối. Một sát thủ đáng sợ. Vừa đúng dịp trong trí nhớ của Lăng Thiên có một phương thức huấn luyện sát thủ rất hoàn mỹ Là một loại phương pháp của Lăng gia kiếp trước bồi dưỡng ra những sát thủ vĩnh viễn ẩn thân trong bóng tối Để bảo vệ cho gia tộc khi gặp nguy hiểm cũng là một thanh đao sắc bén dùng để đối phó địch nhân Lăng Thiên muốn huấn luyện Lăng Kiếm trở thành một sát thủ như vậy Không, như vậy còn chưa đủ Lăng Thiên muốn cho Lăng Kiếm trở thành vương giả trong bóng tối Là một sát thủ chi vương Mà khí chất hay là tao ngộ của lăng kiếm đều phù hợp với yêu cầu của lăng thiên. Hơn nữa lăng kiếm lại tinh thông phương pháp ẩm nấp. Phải biết rằng điều cơ bản nhất của một sát thủ là khả năng ẩm giấu tung tích bản thân. Đặc điểm của sát thủ chính là vĩnh viễn giấu thân trong bóng tối, vĩnh viễn không được đối mặt trực tiếp với địch nhân. Những uy cú gì của võ lâm, đơn đả độc đấu đối với sát thủ mà nói đều là vô nghĩa. Không được bỏ qua bất kỳ thủ đoạn nào. Một kích phải lấy mạng mới chính là nguyên tắc làm việc của sát thủ. Đi vào bên trong phòng liền thấy một chậu thật lớn chứa đầy than hồng nhưng không có chút khói nào bốc lên cao. Lăng thiên vừa chuẩn bị tởi áo khoát ngoài ra thì lăng kiếm đã tiến lên muốn hầu hạ hắn. Lăng thiên ngẩn người ra, hắn không tiếp tục tởi áo nữa mà vỗ vỗ bả vai của lăng kiếm nói. Lăng kiếm trước tiên ngươi cứ ngồi xuống đi. Có một số việc ta cần nói rõ cho ngươi biết Trong quá trình ta nói ngươi chỉ cần lắng nghe thôi Ta chỉ nói một lần Lăng kiếm lớn ngực trả lời rất nhanh, rõ Sau đó hắn ngồi lên trên ghế không nhúc nhích như một cây gỗ Đôi mắt lóe sáng nhìn chầm chằm lăng thiên Lăng thiên cười khổ một tiếng nói Lăng kiếm Đầu tiên ta phải nói cho ngươi rõ ràng rằng ta mang ngươi về là để làm gì Ngươi phải biết rằng ta mang ngươi về tuyệt đối không phải là một gã sai vặt chỉ biết giúp ta cởi áo. Lăng kiếm. Chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo nghiệm và huấn luyện của ta thì ngươi sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực. Là một trợ thủ không thể thiếu và cũng là một huyên để ta tin tưởng để phó thác tính mạng. Ngươi hiểu không? Thân thể lăng kiếm chấn động từ đôi mắt toát ra sự cảm kích vô hạn. Đôi môi khẽ nhúc nhích nhưng hắn lại không thể cất thành tiếng. Khói mắt của hắn bị một màn xương nước mờ ảng che phủ đi. Lăng Thiên Dương một tay lên ngăn cản lăng kiếm trả lời. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta cũng biết cảm thụ hiện tại của ngươi ra sao. Những điều này ngươi không cần phải nó chỉ đặt trong lòng là được. Nhưng ngươi phải xác định rõ vị trí của mình. Ở trong nhà này ngươi không cần phải hầu hạ bất kỳ kẻ nào. Còn nữa, ngươi phải vĩnh viễn nghi nhớ một câu. Ngoại trừ ta ra ngươi không cần phải nghe lệnh bất cứ ai. Nhớ rõ, không được nghe lệnh bất kỳ một người nào. Ngoại trừ ta ngươi phải bảo trì tôn kính ra thì sau khi ngươi ra khỏi nơi đây rồi thì ngươi có thể miệt thì bất kỳ kẻ nào. Kể cả vương công đại thần, cả đế vương hoàng tử. Cho dù là trong nhà này ngoại trừ ra ra, nai nai, phụ mẫu của ta ra ngươi cũng có thể miệt thì tất cả. Ngươi hiểu không? Đôi mắt lăng kiếm đấm lệ Hắn mặc dù không biết được lăng thiên muốn hắn làm điều gì nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ lăng thiên lại cho hắn đại ngộ cao như vậy Bất chi bất xác lăng kiếm cố gắng ngồi thẳng người hơn đôi mắt nhìn chăm chú vào lăng thiên không chớp Lắng nghe và nhớ rõ từng câu từng chữ của lăng thiên Trong lòng lăng kiếm đột nhiên có ý nghĩ Có một chủ nhân như vậy thì sau này cho dù mình vì hắn mà phải chết đi cũng đáng Không một ai biết được 10 năm sau thiên hạ đệ nhất huyết lãnh sát thủ. Một nhân vật đứng trên đỉnh cao của thiên hạ. Từ trên cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh lại là người chỉ thuần phục một mình lăng thiên. Ngay hôm nay hắn đã tạo nên sự tự tin của bản thân đi bước đầu tiên chấn nhiếp thiên hạ. Để đạt được tất cả những điều này đều nhờ vào những lời nói như chém đinh chặt sắt của lăng thiên. Nói xong tất cả những điều này Lăng Thiên đứng lên đem áo khoát của mình cởi ra Sau khi treo áo lên liền dựa lưng lên thành giường im lặng không lên tiếng Lăng Kiếm như không nhìn thấy những việc làm này của Lăng Thiên mà chỉ yên lặng ngồi đó suy nghĩ Dùng hai tay nhẹ nhàng xoa những chỗ đau nhức trên thân thể mình Hóa giải những chua xót và mệt mỏi trước đây Lăng Kiếm bỗng nhiên đứng lên hoạt động thân thể một chút Cũng là bắt đầu tiến hành những động tác không coi ai ra gì của mình Hắn biết khảo nghiệm của Lăng Thiên dành cho bản thân hắn sẽ bắt đầu rất sớm Có thể khôi phục thể lực sớm một chút là sẽ gia tăng thêm một phần nắm chắc thông qua khảo nghiệm Hiện tại có nói gì cũng vậy Nếu như không thể thông qua khảo nghiệm của công tử thì tất cả lời nói không có một ý nghĩa nào Lăng Kiếm Hạ quyết tâm phải thông qua khảo nghiệm của công tử Để chính mình có thể trở thành người duy nhất công tử có thể tin tưởng Bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy tính mạng chính mình bảo hộ an toàn công tử Chỉ cần có ta ở đây thì bất kỳ ai trên thế giới này cho dù là lão hoàng đế, cho dù là thần thánh cũng vậy Trước khi ta ngã xuống không một người nào có thể xúc phạm đến một cọng tóc của công tử Mặc dù hắn không nói ra nhưng trong lòng lăng kiếm âm thầm hạ lời thề Lời thề này mặc dù không áp độc như lời thề trước kia Nhưng Lăng Kiếm dùng toàn bộ linh hồn Toàn bộ tính mạng mình và sự trung thành của mình Lập ra lời thề trong yên lặng Một lời thề này sẽ đi theo cả đời hắn Trở thành tiêu chuẩn của hắn Sát thủ Lăng Kiếm Bóng đêm lặng lẽ đến cũng lặng lẽ rời đi Lăng Thiên mở hai mắt Ánh nắng ban mai nhô hòa tiến vào phòng qua cửa sổ Khói miệng Lăng Thiên lộ ra một nụ cười cổ quái Nếu như hắn đoán không sai thì hôm nay tiêu gia gia chủ tiêu phong hàn sẽ đến lăng Gia mươi 35 Tiêu gia gia chủ sáng sớm hôm nay đã có người đi đến trước của lăng phủ bái thiếp Hương đệ kết bái của lăng lão công gia cũng là thiên hạ đệ nhất tài phiệt Tiêu gia gia chủ tiêu phong hàn vào trưa hôm nay sẽ đến bái phỏng lăng lão công gia Lăng chiến Trên dưới lăng phủ não nhiệt vô cùng thiên hạ đệ nhất tài phiệt đến chơi không thể là chuyện bình thường được. các đầu bếp trong lăng phủ đã tự thân đi chợ mua vài nguyên liệu chuẩn bị cho buổi trưa tiếp khách. nghĩa tử của lăng lão công gia lăng không lại hăng hái cực kỳ, chạy đông chạy tây giám sát khắp nơi. đồng thời hắn cũng căn dặn lăng chân khi nhìn thấy tiêu gia gia chủ phải tạo một ấn tượng thật tốt cho đối phương. một nhân vật như vậy chỉ cần mở miệng khen một câu thôi cũng có tác dụng rất lớn cho người sau này. Lăng lão công gia đang ở trong thư phòng đọc bái thiếp liền không để ý đến phong độ mà mở miệng mắng thật to Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái vô cùng Tiêu lão hổ ly này trước đây đến chơi có khi nào dùng bái thiếp đâu Lần nào cũng xông thẳng vào Hôm nay sao lại chỉnh trọng như vậy Quả là một chuyện lạ ạ Bái thiếp được gửi đến bất ngờ như thế này có ý nghĩa sâu xa không thể không làm cho lăng chiến suy nghĩ lung tung cả lên Không lẽ tên kia phát điên? Trong lòng lăng lão công gia cảm thấy kỳ quái. Mặc kệ như thế nào thì bái thiếp này cũng là do hắn cố ý gửi đến khiến cho lăng chiến càng không hiểu rõ sủng ý của hắn. Trong lòng không biết mình đã đắc tội tên này khi nào. Nghĩ lâu thật lâu cũng không có hiểu được ẩn ý trong đó nên lăng chiến cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Trong lòng âm thầm quyết định khi tiêu lão hồ ly kia đến nhà phải mắng hắn một trận cho đắc. Có tiền là ngon lắm sao? Mặt trời dần nhô cao lên. bầu trời không gió không mây, khí trời thật mát mẻ. Ánh nắng ấm áp dường như xua đi sự lạnh lẽ của mùa đông. Cư nhiên lại có vài vần ấm áp của mùa xuân. Giữa trưa đã đến. Một chiếc xe ngựa có tấm màn che màu đen. Bên trên tấm mà che màu đen đó có thêu một đoá hoa cúc mở nộ màu vàng kim. Chiếc xe không nhanh không chậm đi trên đường lớn. Âm thanh vó ngựa bước trên đường thanh thúy dễ nghe vang vọng khắp hai bên đường. Trước xe ngựa có bốn tên bẩn trang phục ngắn màu đen, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt lạnh như băng. Hai bên xe ngựa có hai tên như vậy dán sát vào xe, một bước cũng không rời. Sau xe còn có tám gã hắc y nhân phân thành hai nhóm lẳng lặng đi theo. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới nhưng mà bọn hộ viện trước lăng phủ bỗng nhiên cảm thấy áp lực rất to lớn truyền đến. Không khí nhất thời như cô đọng lại, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Một cỗ khí tức uy nghiêm từ phía sau tấm vải đen truyền đến rất rõ ràng. Xe ngựa dần dần dừng lại, một gã hắc y nhân đi đến trước cửa xe ngựa quỳ xuống, một tay trống xuống đất. Một tên hắc y nhân khác tiến lên từng bước vươn tay vén tấm màn tre của kiểu. Một bàn chân mang đôi giày đen chậm rãi bước ra đạp lên lưng tên hắc y nhân. Sau đó một lão già tóc hoa dâm có vẻ nhân từ chậm rãi xuống xe. Lão có một gương mặt gầy gò với thân hình nhỏ bé nhưng hai mắt toát ra thần quang rực rỡ. Sau đó là một tiếng cười lạc lạc vang lên và một tiểu cô nương bận áo da màu xanh biếc nhảy xuống kiểu. Không chờ tiểu cô nương tiếp đất thì lão già đã ôm nàng ta vào trong lòng. Lăng chiến lão gia tử sớm đã được hạ nhân chạy đi thông báo nên đã tự bản thân dẫn theo một đám người tươi cười đi ra cửa nghênh đón. Lão già vừa xuống xe hiển nhiên là tiêu gia gia chủ tiêu phong hàn. Hắn vừa nhìn thấy huyên để kết bái đi ra nghênh đón khiến cho hắn vui mừng không thôi. Mặc dù trong lòng hắn có muôn vàn điều không hài lòng nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ ép xuống. Nhìn thấy bái huyên với một mái tóc gần như bạc trắng và gương mặt tươi cười khiến cho trong lòng tiêu phong hàn dâng lên tình cảm ấm áp. Bỗng nhiên hắn nhớ lại thời gian hai người kết bái huyên để chinh chiến khắp thiên hạ. Đồng xanh cộng tử khiến cho hào khí trong lòng hắn không khỏi dâng cao lên. Tiêu lão gia không khỏi cảm thấy hôm nay mình có chút quá phận. Ôi, chuyện kia chờ cơ hội sau này hẳn nói vậy. Hai huyên để mấy năm không gặp nhau cần gì phải phá hỏng bầu không khí này chứ. Tiêu Phong Hàn sau khi đi đến Kinh Thành liền phái người đi thu thập những tư liệu của tiểu thiếu gia lăng thiên. Tiêu Phong Hàn càng xem càng nổi giận. Tuy nói tuổi của lăng tiểu thiếu gia còn nhỏ thế nhưng cứ tiếp tục như vậy sợ rằng lăng gia sẽ bị sụp đổ trong tay tên bại hoại này. Dưới sự tức giận lôi đình hắn mới lệnh cho hạ nhân đưa bái thiếp đến lăng gia. Ý nghĩa của bái thiếp cũng như quốc thư qua lại giữa các vương quốc với nhau, tỏ ý tứ đến đây chỉ để bàn công sự. Tiêu phong hàn tự thân hạ bái thiếu này khiến cho lăng lão gia chủ lăng chiến tự mình tiếp đãi. Hắn mặc dù biết được làm như vậy khẳng định sẽ khiến cho lăng chiến bất mãn thậm chí nổi giận lôi đình. Nhưng vì đại gế của gia tộc, vì hạnh phúc của tôn nữ nên tiêu phong hàn không còn lựa chọn nào khác. Lăng chiến cười ha ha tiến lên, nghênh đón tiêu phong hàn bằng một cái ôm thật lớn. Lúc này trong mắt tiêu phong hàn cũng hiện ra cảm tình chân thành, hắn đồng dạng mở tay ra nghênh đón. Giữa hai người từng là lão chiến hữu sinh tử có nhau, hảo hương để rốt cuộc cũng gặp lại sau 5 năm xa cách. Lăng chiến ôm lấy tiêu phong hàn, dùng lực thật mạnh vỗ lên lưng hắn dường như cao hứng vô cùng. Nhưng lăng chiến nhân cơ hội không ai nhìn thấy liền nhỏ tiêu phong hàn. Tiêu phong hàn, tấm bái thiếp hôm nay ngươi phải giải thích rõ ràng cho lão tử. Nếu không lão tử sẽ cùng với tàu tử, chị dâu, lột ra lão hổ ly ngươi. Trong lòng tiêu phong hàn cười khổ một tiếng. Hắn biết được lão gia hỏa này nhất định sẽ không nhìn được mà. Quả nhiên phiền toái đã đến, không biết làm sao đành phải nhỏ giọng trả lời. Một lát nói tiếp, gia trẻ lăng ra hoan nghênh nhiệt tình khi hai người nắm tay nhau tiến vào lăng phủ. Lăng lão phu nhân đúng giữa đám người nghênh đón nhưng gương mặt lại lạnh như băng. Tiêu phong hàn tiến lên từng bước thi lễ thật sâu. Tiểu đệ nào dám để tẩu tử tự thân ra nghênh đón. Tẩu tử khiến tiểu đệ sợ hãi không thôi. Vẻ mặt lăng lão phu nhân không thay đổi nghiêm túc thi lễ. Thiên hạ đệ nhất tài phiệt tiêu gia gia chủ đại giá quang lâm khiến cho kẻ hèn này cảm thấy vinh quang vô cùng. Lão thân gia với các người trong gia tộc nghênh đón tiêu gia gia chủ đại giá đến. Ách, tiêu phong hàn xấu hổ vô cùng. Hắn vốn rất sợ người tẩu tử này. Khi còn trẻ, ba người bọn họ cùng nhau sông xáo thiên hạ. Tiêu phong hàn vốn không sợ trời không sợ đất nhưng duy nhất lại sợ người tẩu tử này. Có một lần tiêu phong hàn hắn bị thương nặng được tẩu tử cứu từ trong thiên quân vạn mã ra Sau đó lại chăm sóc liên tục cho hắn 7 ngày 7 đêm mới đưa hắn từ trong riêng vương điện kéo trở lại Trong tim tiêu phong hàn đối với phu thê lăng chiến chiếm một diện tích rất lớn Lúc này tẩu tử lại mang theo bộ mặt lạnh băng như bộ dáng khi làm công sự khiến cho nét mặt già nua của hắn nóng lên Trong lòng không khỏi có chút thất thú Nhìn lăng chiến bên cạnh muốn cầu cứu hắn nhưng thấy trên khóe miệng lăng chiến treo một nụ cười xấu xa đang chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời. Dường như trên đó có vật gì hấp dẫn hắn, tức cười. Tự ngươi phái người hạ bái thiếp đến mới gặp phải chuyện như hôm nay. Còn muốn lão phu giúp đỡ sao? Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy? Tiêu phong hàn âm thầm cắn xăng, nét mặt đầy nếp nhăn của hắn đỏ lên. tránh né cũng không được nên không biết làm gì khác hơn là giả ngu nói: "A, tẩu tử, đây là chuyện gì? Không biết đắc tội tẩu tử điểm nào?" ắt mong tẩu tử nói rõ, tiểu đệ nhạc định sẽ sửa sai. Nhất định sửa sai." Lăng lão phu nhân lạnh nhạt nói: "Không dám." Tiêu ra đại tài khí thô hạ bái thiếp đến Lăng phủ. lăng phủ chỉ là một ngôi nhà nhỏ không có đủ khả năng đón tiếp từ xa nên thất lễ mới là lão thân và lăng gia mới đúng. tiêu gia chủ nào có sai lầm nào? tiêu phong hàn đột nhiên giận dữ quay đầu lại nhìn hắc y hộ vệ của mình hét lớn là tên vương bát đản nào hạ bái thiếp đứng ra cho ta. hắn vừa hét lớn vừa chớp chớp mắt với bọn chúng. bọn hắc y hộ vệ nhìn lẫn nhau việc này ngộ à nghen Lão ra ngày không lên tiếng thì ai dám cầm bái thiếp đi khắp nơi chứ. Điều đó không phải là liếm mũi hổ sao. Cảm thấy mình sống quá lâu ư. Sau khi yên lặng một chút liền có một tên hắc y hổ về khôi phục tinh thần vội vàng tiến lên từng bước quỳ xuống nói. Là thuộc hạ làm việc không tốt. Mong gia chủ trách phạt. Tiêu phong hàn đá một cước vào người hắn khiến hắn ngã lộn nhào xuống đất mắng. Hỗn trướng. Lão phu đến lăng phủ tần phải dùng bái thiếp sao Thành sự không có mà bại việc có thừa Chờ khi trở về ta sẽ tự mình đánh ngươi trăm roi Một phế vật mà Tên hộ vệ kia vừa vân vân dạ dạ liên tục vừa lui xuống Tiêu phong hàn sau khi giống giận xong liền quay người lại cười bồi Đại tẩu, người xem đi Việc này quả thực là tiểu đệ không biết mà Lăng lão phu nhân hung hăng biếu môi Chuyện ẩm tình trong đó Lăng lão phu nhân không nhìn ra mới là chuyện lạ đó Lăng khiếu đứng một bên Thấy mọi việc cũng nên dừng lại Nên vội vàng bước ra giải vây Mẫu thân Xem ra tiêu thúc quả thực không biết chuyện này Thủ hạ của tiêu thúc không biết được Sao tình của hai nhà nên mới tự tiện làm chủ Là hiểu lầm mà thôi Tiêu phong hàn vội vàng gật đầu như con gà Đúng đúng Là hiểu lầm mà thôi Ha ha Sau đó hắn nhìn Lăng Khiếu cảm kích rồi hung hăng liếc mắt Lăng Chiến một cái. Lăng lão phu nhân ồ lên một tiếng, thì ra chỉ là một hiểu lầm tiêu phong Hàn lau mồ hôi lạnh trên trán. Đúng vậy, đúng vậy, là hiểu lầm, hắc hắc, âm thanh khô khúc như một con gà mái bị bóp cổ. Lăng lão phu nhân nhất thời trở nên thân thiết hơn. Thì ra là hiểu lầm, như vậy thì thôi. Ai yêu tiểu cô nương xinh đẹp như đóa hoa này là tuyết nhi sao? Sách sách, xem bộ dáng này mới đáng yêu làm sao? Đến đến đây với Nai Nai nào? Nai Nai có quà tặng cho con đây. Sách, tiêu phong hàn âm thầm thở dài ra một hơi. Cuối cùng cũng thoát được một cửa. Chưa kịp vui mừng thì nghe được âm thanh của lăng lão phu nhân từ xa truyền đến. Lăng khiếu, đi lấy cho tiêu thúc thúc của ngươi một cách khăn tay lau đôi mắt đi. Vừa rồi ta thấy hắn nháy mắt liên tục xem ra cũng mệt lắm. Tiêu phong hàn đổ mồ hôi một trận nữa. Chương 36 Siêu cấp hoàn khố quay đầu lại thấy ánh mắt lăng chiến như cười như không đang nhìn mình khiến tiêu phong hàn không nhìn được cả giận. Lão già kia, vừa rồi ngươi tâm biết sao? Lăng chiến hừ một tiếng lạnh lùng nói. Việc này ngươi còn trách ta được sao? Tiêu phong hàn tức giận hừ một tiếng nhưng không biết phải phản bác như thế nào Vốn đó là chuyện nhất thời dưới cơn giận dữ gây ra Hình như cũng không thể trách được người ta Tâm trạng buồn bực vô cùng liền đưa mắt xung quanh quan sát Đột nhiên hắn cảm giác được thiếu thiếu điều gì Sau khi suy nghĩ kỹ liền tím mặt nói Tôn tử bảo bối của ngơi đâu Trong lòng lăng chiến đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái Vừa rồi còn nhìn thấy tên tiểu gia hỏa kia đến nhưng chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy tâm hỏi nữa Ánh mắt nghi hoặc nhìn về lăng khiếu đang đứng bên cạnh Thiên nhi đi đâu lăng không với lăng chân đang đứng gần đó nghe vậy không khỏi cảm thấy hả vê trong lòng Tiểu hoàn khố kia dám xuất hiện sao Như vậy không phải là tự tìm khó ư Ngay lúc phụ tử lăng chiến không biết phải làm gì thì một thanh y lão nhân từ trong nội viện vội vàng đi ra Ha ha, nghe nói tiêu gia chủ đại giá quang lâm nên lão phu dày mặt ra đây nghênh đón. Từ biệt năm đó đến nay tiêu gia chủ biến mất không chút tung tích nào. Ha ha, tiêu phong hàn vừa nhìn thấy liền cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tần huynh, ngươi như thế nào lại ở đây? Vừa nói vừa vội vàng đi ra nghênh đón. Phụ tử lăng chiến âm thầm cảm ơn tần đại tiên sinh đến đúng lúc liền nhân cơ hội này mời mọi người vào trong đại sảnh dự tiệc rượu. Lăng Chiến cũng không quên nháy mắt ra hiệu cho một tên hộ vệ đi tìm Lăng Thiên. Tần Đại Tiên Sinh cùng với Tiêu Phong Hàn cầm tay nhau mà nói chuyện thân thiết vô cùng. Tiêu Phong Hàn cố ý đi chậm từng bước tạo khoảng cách với mọi người nói nhỏ. Tần Huynh, Tiêu Mố có một chuyện cần xin ý kiến. Mong Tiên Sinh chỉ giáo phải làm như thế nào. Bọn hắc y về nghe gia chủ có việc cần hỏi Tần Đại Tiên Sinh liền im lặng tách ra xung quanh âm thầm hộ vệ. Trong lòng tần đại tiên sinh đương nhiên biết được hắn muốn hỏi gì. Không khỏi cảm thán trí tuổi kinh người của lăng thiên. Tiểu gia hỏa này có thể tính được từng bước đi của tiêu phong hàn đưa ra kế sách đối phó thật hoàn mỹ. Tâm kế như vậy thì trong thiên hạ có được mấy người đây? Tiêu phong hàn nói. Tần huyên đã đến lăng phủ cũng được một thời gian rồi thì phải. Tiêu mỗ cũng nói thẳng luôn. Không biết tần huyên cảm thấy lăng tiểu công tử như thế nào. Quả nhiên, tần đại tiên sinh âm thầm cười trong lòng nhưng thần sắc trên mặt lại đặc sắc vô cùng. Vừa lắc đầu vừa biến đổi thần sắc, có chút khó tin, có chút xấu hổ, có chút buồn bà nói. Ôi, tiêu huyên, không dối gạt chi ngươi. Việc này một lời có có thể nói hết được. Lấy học thức của tần mố mà nói thì thật sự thẹn khi làm gia sư của lăng tiểu thiếu gia. Lời vừa dứt liền lắc lắc đầu thở dài. vẻ mặt có chút thổ sắc mặt tiêu phong hàn đột nhiên lạnh lẽo hẳn đi hắn chậm rãi nói nói như vậy thì lời đồn đãi không hề sai hừ sau đó là một trận giận dữ vô cùng tần đại tiên sinh trợn mắt cứng lưới lăng thiên có thể suy đoán được phản ứng thậm chí cả những lời tiêu phong hàn một cách chính xác vô cùng tiêu phong hàn đang nói chuyện cứ như đọc lại lời lăng thiên nói lúc trước Đáng sợ nhất là một chữ cũng không hề sai. Tiêu phong hẳn như một con vẹt đang học lại lời của hắn. Khói miệng của tần đại tiên sinh khẽ nhích lên lộ ra một nụ cười bí ẩn. Trong lòng không biết được nên khóc hay cười. Hắn sợ không kiềm nén được sẽ mở miệng cười lớn. Theo như lời nói của tần đại tiên sinh thì những người nghe khác nhau có những giải thích không giống nhau. Thật ra tần đại tiên sinh không hề nói sai sự thật. Học thức của hắn không đủ nên không thể làm thầy của lăng thiên. Bất quá câu nói này lọt vào tai của tiêu phong hàn khiến cho hắn hiểu được ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Tiêu phong hàn hừ một tiếng rồi phất tay áo đi vào trong đại sảnh. Tần đại tiên sinh không nhìn được phải mở miệng ho khan vài tiếng rồi mới đi theo sau. Trong đại sảnh rất náo nhiệt. Những người trong lăng ra sớm đã rời khỏi đây. Chỉ còn lại lăng lão phu nhân đang nắm tay tiểu cô nương kia nói chuyện rất vui vẻ. Tiêu phong hàn với gương mặt tối sầm tiến vào liền nhìn xung quanh vẫn chưa thấy vị tiểu thiếu gia kia đến đây khiến trong lòng hắn càng thêm giận dữ. trầm giọng nói. Tuyết nhi đến đây với gia gia. Tiểu cô nương tiêu nhạn tuyết đáp lời liền từ trong lòng lăng lão phu nhân bò xuống nhảy chân sáo đến bên người gia gia. Trong miệng còn đang nhai cái gì đó vươn cổ tay trắng như ngọc lên khoai với tiêu phong hàn. Ra ra xem, đây là của lăng nai nai tặng cho tuyết nhi đó. Đó là một cái vòng ngọc tinh khiết như nước không hề có tạp chất nào. Trong đó còn có một con phượng hoàng màu đỏ rất sống động như còn sống đang chuyển động theo vòng tay muốn vỗ cánh bay lên. Tiêu phong hàn vừa nhìn thấy con phượng hoàng màu đỏ này không phải do nhân loại khảm vào mà là do tự nhiên hình thành. Bảo vật này cho dù bỏ ra vạn kim cũng khó có thể gặp vậy mà Lăng Lão Phu Nhân lại tiện tay tặng cho tôn nữ của mình. Rất hiển nhiên Lăng Lão Phu Nhân đã xem tôn nữ mình là vợ của Lăng Thiên rồi. Tiêu Phong Hàn vừa nghĩ vậy không khỏi cười khổ một trận. Tiêu Phong Hàn vừa nhìn thấy liền biết được đây là bảo vật gia truyền của Lăng gia. Bích Ngọc Huyết Phượng Trạng là một bảo vật quý trọng vô cùng Khi mang nó trên tay có thể khiến cho người đeo bình tâm tính khí, tâm cảnh tường hòa Là một kiện bảo vật có cầu cũng không được Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy kinh hãi Thầm nghĩ rằng hôm nay phải nhanh chóng giải quyết chuyện này mới tốt Đúng lúc này thì một âm thanh từ bên ngoài truyền đến Mời thiếu gia mau theo tiểu nhân đi vào Lão gia đã chờ lâu lắm rồi Sau đó một âm thanh hài tử giận dữ gầm lên Hỗn trướng Cậu nô tài ngươi muốn chết hay không? Đã sớm bảo không được gọi ta là thiếu gia mà. Mẹ nó, tiêu lão đầu là cái gì mà bắt ta phải quay về đây chứ? Một âm thanh phúc, vang lên tiếp theo là một tiếng kêu đau đớn. Có lẽ là tên hộ vệ kia bị tiểu hài tử đánh rồi. Trong nháy mắt khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người trong đại sảnh đặc sắc vô cùng. Vẻ mặt của lăng chiến lão gia tử với tiêu phong hàn tối sầm lại. Tức giận như ngọn núi lửa sắp bộc phát Lăng lão phu nhân đang cầm chén trà trên tay vừa đưa lên đến miệng Đột nhiên giật mình buông tay khiến chén trà rơi xuống đất vỡ nát Hai mắt tràn ngập thần sắc không thể tin tưởng được nhìn ra cửa Hai mắt tần đại tiên sinh chừng lớn lên Mặc dù sớm đã biết được vị thiếu gia này hôm nay sẽ có cử chỉ kinh người Nhưng có đánh chết hắn cũng không cho rằng lăng thiên lại ngang ngược và kiêu ngạo như vậy Lăng khiếu đột nhiên giận dữ gầm lên một tiếng Thân thể đi ra ngoài nhanh như bay rồi sau đó là chối âm thanh bùm bùm vang lên kèm theo tiếng khóc thét của tiểu hài tử Ngay sau đó lăng khiếu đi vào đại sảnh lại trong tay kéo theo một tiểu nam hài có mặt mũi bầm dập Đó là lăng thiên từ gương mặt của hắn có thể thấy được lăng khiếu ra tay không nhẹ chút nào Hai bên má sưng phù lên Lăng khiếu tức sẵn quăng lăng thiên lên mặt đất như ném bao cát Lăng lão gia tử tức giận méo cả miệng Nhưng hắn biết được đây không phải là thời gian dạy dỗ tốt nhất Đành phải giận dữ gầm lên Nhiệt xúc Còn không đến tiêu gia gia của ngươi Lăng thiên xoay người bỏ lên Trong lòng âm thầm mắc to Lão gia tử ngươi thật là tàn nhẫn mà Vút vút khuôn mặt không còn thanh tú nữa mà giờ đã sưng vù lên dương mắt nhìn thanh sam lão giả xa lạ trong đại sảnh đang nắm lấy tay một tiểu hài tử xinh đẹp như được điêu khắc từ Ngọc Thành. Lão gia tử này với ánh mắt như muốn ăn thịt người đang nhìn mình. Xem ra đây chính là tiêu gia gia chủ tiêu phong hàn rồi. Mạnh mẽ lau đi nước mắt còn vương trên mặt tất bước đi đến gần tiêu phong hàn. trong khi mọi người cho rằng hắn sẽ thi lễ với tiêu phong hàn thì đột nhiên ánh mắt lăng thiên sáng rực lên rồi thét kinh hãi bước đi cũng nhanh hơn rất nhiều oa tiểu nha đầu này sẽ là vợ ta sao hắc <cười> hắc lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp đây ha <cười> ha đến đây cho ta thân chút nào ha <cười> ha mọi người trong đại sảnh hoàn toàn hóa đá vẻ mặt lúc xanh lúc trắng khi nhìn bộ dáng tà ác này của lăng thiên Tiêu Phong hàn tức giận đến nỗi cả người run rẩy không ngừng. Hắn hận không thể đánh chết tên tiểu tử trước mặt này, giận dữ quát lớn. Biến, tiểu cô nương Tiêu Nhạn Tuyết hoảng hốt quay đầu vào trong lòng ra ra không dám nhìn hắn nữa. Lăng Lão gia tử tức giận muốn hôn mê tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi nói: Nghịa Trướng, Lăng khiếu đem ra pháp đến đây. Hôm nay lão phu phải thanh lý môn hộ. Lăng khiếu đang tức giận muốn tiến lên giáo huấn con mình đột nhiên biến sắc dừng bước lại Vẻ mặt của lăng lão phu nhân đang trắng bệt bỗng nhiên run cả người gằn giọng nói Ngươi dám Rồi vội vàng chạy lên ôm lăng thiên vào trong lòng thiên nhi còn nhỏ tuổi như vậy thì biết gì Đáng sử dụng gia pháp sao Lăng lão ra từ tức giận đến nỗi cả ria mép cũng run rẩy. Còn nhỏ còn nhỏ Trước kia các ngươi cũng nói vậy Xem đi các ngươi đã nuôn chiều nó trở thành cái gì rồi Cho dù lăng gia tuyệt hậu thì hôm nay cũng phải xử trí tên tiểu xúc xanh này Mau tránh ra mươi 37 Tiêu ra thối hôn ngươi dám Lão già kia Hôm nay ngươi thử đụng đến thiên nhi một cách xem Trừ khi ngươi đem lão thân cùng xử theo gia pháp đi Lăng lão phu nhân ôm chặt lăng thiên không dám buông tay Hài tử tinh nhịp các ngươi muốn đánh cũng không được. Muốn động đến gia pháp trước tiên phải đánh chết lão thân đi. Lăng thiên âm thầm lê lưới, lần này hắn chơi hơi quá tay rồi. Thậm chí cả gia gia cũng muốn xử trí mình. Xem ra hôm nay muốn yên ổn cũng không thể nữa rồi. Đôi mắt to như chuồn chuồn khẽ chuyển nhưng cũng không tìm được biện pháp yên ổn nào. Tiêu phong hàn đang trầm mặt bỗng nhiên đứng lên. Đại ca bước giận. Muốn xảy dỗ tiểu hài tử thì cũng phải chờ cho tiểu đệ rời đi đáp Hôm nay tiểu đệ đến đây vốn có một việc mong đại ca đáp ứng Tất cả mọi người lăng ra đều cảm thấy không ổn Lăng chiến cười ngượng nói Mời hiền để cứ nói Vô luận là chuyện gì Vi Hương cũng đồng ý Hắn đã mơ hồ biết được tiêu phong hàn nói điều gì Trách không được hôm nay đến lăng phủ lại dùng bái thiếp Tiêu phong hàn chậm rãi nói Ta cùng với Đại ca Đại Tẩu quen nhau đã hơn 30 năm rồi. Đại ca Đại Tẩu tình thâm ý trọng đối với tiểu đệ có ăn cứu mạng nhiều lần tiểu đệ không dám quên. Mỗi lần nhớ đến thời gian hành Tẩu Giang Hồ cùng Đại ca Đại Tẩu, tung hoành thiên hạ. Cả đời này có thể quen biết Đại ca Đại Tẩu thì tiểu đệ không còn gì để hối tiếc nữa. Chuyện tiểu đệ sắp nói đây cùng với tình cảm hương để chúng ta không hề liên quan chút nào. Vô luận là xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng không hề ảnh hưởng đến tình cảm của ta đối với đại ca đại tẩu. Cả người lăng chiến nhất thời run rẩy trong lúc nhất thời rơi lệ. Phong hàn, có việc gì thì ngươi cứ nói đáp. Dù gì thì đại ca ngươi cũng là gia chủ lăng gia Vô luận là chuyện gì, chỉ cần ngươi mở miệng muốn cách mạng này của ta thì đại ca này tuyệt đối không hề nhíu mày. Tiêu Phong Hàn chậm rãi quỳ xuống hướng đến lăng chiến lại một cái sau đó liền đứng lên. Mọi người vì khí thế ngưng trọng của hắn nên không ai dám đứng ra ngăn cản. Tiêu Phong Hàn dùng âm thanh bình tĩnh nói Năm năm trước, hai nhà chúng ta đều sắp có tôn tử nên đã có ước định nếu cả hai đều là nam thì kết bái làm hương để sinh tử. Nếu là nữ thì kết làm tỷ muội. Một nam một nữ thì kết thành phu thê. Lúc ấy lão phu chủ động đưa ra yêu cầu nên đại ca liền đáp ứng. Hôm nay nhắc đến chuyện xưa thì tiểu đệ cảm thấy khi đó không suy nghĩ ký nên nói bậy bạ đến đây xin đại ca đại tẩu tạ tội. Đến đây thôi thì tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của hắn. Lăng chiến ngẩn mặt lên trời thở dài. Chỉ trong chốc lát này thôi có vẻ già nua hơn rất nhiều, những nếp nhăn trên mặt dường như càng sâu thêm. Thân ảnh cao lớn đứng đó run rẩy Trong nháy mắt mọi người từ hắn cảm giác được sự thê lương vô cùng Trong lòng Lăng Thiên lại càng ái náy hơn Xin lỗi Gia Gia Tôn Nhi hôm nay khiến ngươi thương tâm nhưng Tôn Nhi đành phải phải làm vậy Mặc dù không thể giải thích cho Gia Gia nhưng vì tương lai sau này của Lăng Gia nên sẽ có một ngày Gia Gia hiểu được nỗi khổ tâm của Thiên Nhi Tiêu Phong Hàn nói tiếp Lần này tiểu đệ đi đến Kinh Thành đã nghe được những chuyện ngôn không tốt về tiểu thiếu gia Tiểu đệ vốn cho rằng đây là do người ngoài cố ý tạo dựng ra Trong lòng cũng hiểu được một tiểu hài tử 5 tuổi cho dù hư hỏng như thế nào đi nữa thì cũng có sao Nhưng hôm nay lão phu tận mắt nhìn thấy thì đâu thể nào dùng hai từ ngang ngược để hình dung tiểu tử này Tất cả mọi người lăng ra đều cảm thấy xấu hổ vô cùng không dám ngẩn mặt lên Bị người khác chỉ trích nhưng lại không dám phản bác Tư vị này trước đây chưa hề có Chỉ có hai phụ tử lăng không lăng chân mặc dù biểu hiện ra ngoài rất là xấu hổ Nhưng trong lòng lại mừng như điên Chỉ muốn mở miệng hoan hô. Bởi vậy nên phong hàn cho rằng tiểu công chúa của tiêu gia Một viên minh châu được cả gia tộc sùng ái vô cùng và lệnh tôn không thích hợp để tổ chức hôn sự Lão Phu không muốn cuộc sống của tôn nữ mình vì lăng thiên mà thay đổi. Lão Phu muốn hủy hôn sự này đi. Mong rằng đại ca đồng ý. Tiêu Phúc Hàn đứng thẳng người nói ra những lời hủy hôn này. Mọi người trong lăng ra sớm đã biết được ý đồ của Tiêu Phong Hàn nhưng đến khi nghe được tự miệng hắn nói ra đều có cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh. Lăng Lão Phu nhân cảm thấy trước mắt tối sầm lại thân thể lung lay muốn ngã. Lăng thiên đang được lão phu nhân ôm vào trong lòng thầm kêu không tốt. Cánh tay đáng ôm sau lưng nai nai khẽ truyền một cổ tiên thiên khí tinh thuần qua. Một lúc lâu sau lăng lão phu nhân khẽ rên một tiếng hồi tỉnh trở lại. Mọi người đều tập trung vào tiêu phong hàn nên cũng không chú ý đến gì trạng của lăng lão phu nhân. Lúc này thân thể của lão phu nhân đã khôi phục lại rồi nên lão phu nhân biết được trên sống lưng mình hiện đang có một lực lượng tinh thuần không ngừng cuồn cuồn truyền vào thân thể Cổ lực lượng này tràn đầy sinh cơ Những án thương còn lưu lại khi còn trẻ đến giờ dưới lực lượng này đã được điều trị biết mất vô ảnh vô tung Nàng chỉ cảm thấy cả thân thể mình kiện tráng vô cùng tinh thần chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất Lăng lão phu nhân không khỏi khiếp sợ nhìn lăng thiên trong lòng mình một cách liền gặp phải khuôn mặt nhỏ hắn của lăng thiên rất ngưng trọng Một tay nhỏ bé đang gắt gao ấm lên lưng mình Khẽ vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay của tôn tử mình trong lòng lăng lão phu nhân đã cảm giác được cháu mình không hề bình thường vậy Ít nhất thì tâm tư của hắn không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài Có lẽ chuyện hôm nay là do hắn cố ý cũng phải Bất quá chuyện đã như thế này thật sự khiến cho kẻ khác tiếc hận mà, ôi, cứ làm theo hắn đi thôi. Sau khi biết được tôn tử mình không đơn giản như biểu hiện bên ngoài thì trong lòng cảm thấy rất vui thỏa mãn vô cùng. Hừ, tiêu lão hổ ly ngươi hôm nay đến đây hủy hôn sau này sẽ hối hận không kịp. Lăng thiên biết được cứ như vậy Nai Nai sẽ biết được một ít bí mật của hắn Nên hắn muốn tiếp tục giấu riêng Cũng không được nữa đành phải nhỏ giọng Nói bên tai lăng lão phu nhân Nai Nai yên tâm Nếu Nai Nai thật sự thích tiểu nha đầu này Thì chờ sau khi tôn nhi trưởng thành Lại đem nàng về là được Trong lòng lăng lão phu nhân Nhất thời vui vẻ trở lại Trong lòng hoàn toàn tin rằng Chuyện hôm nay là cho tôn tử mình Cố ý gây ra Mặc dù không biết được bên trong đó nguyên nhân nào Nhưng Lão Phu tuyệt đối tin rằng Tôn Nhi sẽ không làm cho mình thất vọng Nghĩ như vậy nên trong lòng vui vẻ hẳn lên nhìn không được mở miệng cười Ha ha, hào, hào, hào, thiên, nhi, ha ha, ách Tiếng cười đột nhiên dừng lại khi Lăng Lão Phu nhân cảm giác được có chút không đúng Liền vội vàng dùng tay che miệng lại Nhưng mà đã quá muộn, mọi người trong đại sảnh đều nghe được câu nói khích lệ này Lúc này lăng thiên cũng lo lắng vô cùng Cánh tay khẽ đụng đụng vào thân thể lão phu nhân khiến cho lăng lão phu nhân bừng tỉnh trở lại Vội vàng mắng lớn vài câu chữa cháy Thật làm tức chết lão nhân mà Tiêu phong hàn nghe được câu khích lệ của đại tẩu nhất thời khiến cho hai mắt chừng to ra tức sẵn muốn bùng nổ nhiệt chướng như vậy nếu là mình sớm đã đánh chết rồi Thế mà khích lệ hảo thiên nhi Như vậy không phải là tác một cách lên mặt mình sao? Nhưng sau khi nghe được câu giận dữ của lăng lão phu thân mới thả lỏng người, âm thầm nghĩ, thì ra là do giận quá hóa cười. Chương 38 Siêu cấp hào đổ tần đại tiên sinh đang đứng một bên nhìn mọi chuyện diễn ra đúng như kịch bản của lăng thiên không một chút thay đổi nào khiến cho sự khiếp sự trong lòng hắn không cách nào dùng lời nói để hình dung được nữa. Tiêu phong hàn cất tiếng muốn hủy hôn khiến cho mọi người trong lăng gia kinh hãi không thôi cho đến bây giờ cũng chưa phản ứng lại. Qua một lúc lâu sau lăng lão gia tử chán nản ngồi lên ghế, tâm tàn ý lạnh. Thôi, thôi, nhiệt chứng như thế thì sao có thể xứng với tuyết nhi được, như vậy sẽ ảnh hưởng cả đời hài tử. Như vậy thì hủy đi. Trong lòng tiêu phong hàn không hề yên tâm chút nào. Ánh mắt ấy náy nhìn bộ dáng khó chịu của đại ca đại tẩu nên trong lòng cũng không thoải mái gì Đại ca đại tẩu Lời của Phong Hàn hôm nay nói ra quả thực ca Hơ, nơ, gơ còn mặt mũi để gặp đại ca đại tẩu nữa rồi Tiểu đề xin phép cáo từ Lăng chiến khoát tay, uể hoài nói Cái gì mà đối mặt không đối mặt Là lăng ra ta không còn mặt mũi để gặp lại huyên đệ ngươi nữa Tất cả điều này là do gia giáo của lăng gia không nghiêm, tôn tử không ra gì cho nên mới có chuyện này. Tiểu đệ không hề có lỗi nào cả. Bất quá, lăng lão gia tử đột nhiên khôi phục lại tinh thần nói lớn. Hủy hôn thì hủy hôn. Lúc này ngươi không hủy thì sau này lão phu không dạy dỗ tôn tử được cũng phải hủy thôi. Vô luận chuyện này có hay không xảy ra cũng không thể nào ảnh hưởng đến tình cảm hương để chúng ta. Việc này đến đây thì thôi. Quá khứ là quá khứ. Nhưng hiện đệ đế đã đến nhà của Vi Hương rồi mà nếu không ở lại vài ngày thì từ nay về sau xem như Vi Hương chưa từng có Hương đệ này. Hai mắt tiêu phong hàn chợt lói lên. Đó là hiển nhiên. Nếu đã đi đến nhà đại ca rồi thì tiểu đệ không thể không quấy dày vài hôm được. Trong lòng nhất thời buông lỏng hơn, dù sao tình Hương đệ 30 năm không thể vào vì chuyện này mà thay đổi được. hướng đến lão phu nhân thi lễ thật sâu nói đại tẩu tiểu đệ thất lễ rồi mong đại tẩu cứ trách phạt nhưng đại tẩu cũng thông cảm cho tiểu đệ dù sao thì tiểu đệ cũng là một tổ phụ rồi không thể không vì tử tôn mà tính toán được âm thanh rất thành khẩn lăng lão phu nhân cười nhẹ tiểu hàn chuyện hôn sự có hay không có thì ngươi không thể ngay cả đại ca đại tẩu cũng từ bỏ được Yên tâu đi đại tẩu nào có hẹp hỏi như vậy Tiểu Hàn ngươi vẫn là đệ đệ ta yêu thương nhất Tiêu phong Hàn nghe được đại tẩu gọi mình bằng tên đặc biệt của 30 năm trước khiến hắn không nhìn được đỏ hai mắt Trong lòng kích động không thôi Đại tẩu đại lượng như vậy thật sự làm cho tiểu đệ không biết phải nói gì 30 năm trước ba người họ song rủi khắp nơi trong thiên hạ Lăng lão phu nhân luôn gọi tiêu phong Hàn là tiểu Hàn Vì vậy khiến cho giữa hai người có một phen tranh cãi nảy lửa. Tiêu phong hàn sống chết không chấp nhận một cái tên tiểu bất điểm như thế nhưng lão phu nhân cố ý không thay đổi. Tiêu phong hàn không thể làm gì hơn đành phải chấp nhận tên đó. Chỉ là khi tuổi tác ba người càng lớn thì lăng lão phu nhân đã qua nhiều năm không gọi như thế nữa. ba người bọn họ đều ở vào độ tuổi thập cổ lai khi rồi mà tiêu phong hàn được nghe lăng lão phu nhân gọi tên dùng trong quá khứ nên tâm thần không kiềm nén được quay về với quá khứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng phảng phất như nhớ lại những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ đại ca vẫn han hái như năm đó đại tẩu vẫn là một tuyệt sắc thiếu nữ với bạch y tung bay sau khi bừng tỉnh lại liền nhìn thấy mái tóc bạc của đại ca đại tẩu Những nếp nhăn thật sâu nơi khói mắt khiến lòng hắn không khỏi cảm thấy đau đớn. Ngày hương để gặp nhau được bao lâu? Đến khi nào mới gặp lại? Một hồi lâu sau tiêu phong hàn quát lớn, Y vệ đi đến biệt viện mang hành lý đến đây. Mấy người còn lại cũng qua đây luôn đi. Mấy ngày này lão phu muốn cùng với đại ca đại tẩu ở cùng một chỗ. Cùng nhau uống rượu. Hai gã hắc ý về cung kích lính mệnh rồi rời đi. Lăng lão ra tử cười thật to. Chuyện không vui khi nãy hoàn toàn biến mất. Được rồi, được rồi. Không làm thông ra thì chúng ta vẫn luôn là hảo huyên đệ. Huyên đệ. Quyết định này của ngươi đột nhiên ta nhìn thấy nơi. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Thuận mắt lăng lão gia tử đương nhiên đối với việc tiêu phong hàn hủy hôn như vậy không thể nào dễ dàng bỏ qua như vậy được. Đến bây giờ vẫn luôn canh cánh trong lòng nhưng vẫn không thể nào trách tội hán được. Lăng lão gia tử thầm nghĩ nếu đứng ở lập chừng của hắn thì quyết định này vô cùng chính xác. Lăng lão gia tử chỉ cảm giác được tôn tử của mình phù hảo ý của tiểu đệ. Trong lòng âm thầm quyết định chờ việc này trôi qua sẽ hảo hảo dạy dỗ lăng thiên. Lăng lão phu nhân cười lớn nói, tiểu Hàn, có một câu đại tẩu muốn nói với ngươi. Tâm tình của tiêu phong Hàn đang rất tốt đẹp liền cười nói, đại tẩu có việc gì xin mời đại tẩu cứ nói. Lăng lão phu nhân cười hắc hắc khiến cho tiêu phong Hàn đột nhiên cảm thấy cả người phát lạnh, mau cốt tung nhiên. Hắn nhớ rất rõ trước kia mỗi khi đại tẩu chừng chỉ mình sẽ lộ ra vẻ mặt này. Chỉ nghe lăng lão phu nhân cười nói. Hôm nay ngươi muốn hủy hôn thì đại tẩu cũng không có nói gì. Nhưng mấy năm sau nếu ngươi có đổi ý thì đại tẩu muốn ngươi ở trước mặt mọi người dập đầu trước ta ba cái. Như thế nào? Đánh cuộc này ngươi dám chơi không? Tiêu phong hàn cười nói. Đại tẩu không phải đang nói dớn sao? Liếc mắt nhìn lăng thiên trong lòng nai nai khiến hắn không thoải mái chút nào. Việc này không thể nào xảy ra được. Lăng lão phu nhân hừ lạnh nói. n u v -qu -qu o i khẳng định như vậy sao? Vạn nhất xảy ra thật thì ngươi sẽ như thế nào? Tiêu phong hàn lạnh lùng nói Đại tẩu cũng không cần phải bước ta Nếu sau này hai tiểu hài tử có thể tiến đến với nhau thì tiêu phong hàn ta sẽ dập đầu nhận tội Công cáo thiên hạ tiêu phong hàn ta có mắt không tròng. Nhìn lầm Mỹ ngọc thành đá vụn Cũng sẽ đem một nửa gia sản tiêu gia làm của hồi môn cho tuyết nhi Như vậy đại tẩu đã vừa lòng chưa? Mọi người nhìn nhau thất sắc Đánh cuộc này có thể nói là lớn vô cùng Tài phú của tiêu gia đã không thể dùng phú khả địch quốc để hình dung nữa rồi Mặc dù chỉ một nửa gia sản của tiêu gia nhưng cũng vượt quá tài phú của một quốc gia rồi Mọi người vốn cho rằng tiêu phong hàn chỉ nói như vậy thôi Với tình huống hôm nay mà xem thì sau này Lăng tê hưng I E nơ T I E U Nhãn tuyết có thể đến với nhau là một chuyện không thể nào xảy ra được Bất luận từ góc độ nào đi nữa thì Lăng Lão Phu Nhân cũng nắm chắc phần thua Tiêu Phong Hàn nắm chắc phần thắng trong tay Lăng Lão Phu Nhân cười lớn Tiểu Hàn Nơ, gơ, u, v, uy, uy o, y, nhớ kỹ đó. Nếu bọn chúng không thể đến với nhau thì cho dù lăng gia ta không nhiều bạc bằng tiêu gia ngươi nhưng cũng sẽ đem một nửa gia sản làm của hồi môn cho tuyết nhi. Trong lòng mọi người lại được chấn kinh thêm trận nữa. Lão phu nhân này không hồ đồ chứ. Chỉ vì một lời nói thôi đã có thể đưa một nửa gia sản của gia tộc lớn nhất vương quốc. Lăng gia là vật đặc cược. Mọi người đều âm thầm cho rằng canh bạc này cứ tiếp tục thì một nửa gia sản của lăng gia sẽ không còn nữa rồi. mươi 39 Nai Nai âm hiểm tiêu phong hàn chấn kinh vội nói Đại tẩu trận đánh cuộc này ta không dám đánh. Lăng lão phu nhân bình tĩnh cười nói Tiểu Hàn, đại tẩu chính là sau khi suy nghĩ thật kỹ mới dám ra quyết định này. Nếu như sau này thiên nhi vẫn hư hỏng như hiện tại thì gia sản lăng ra để lại cho hắn càng nhiều xét hại hắn nhiều hơn nữa. Sợ rằng hắn sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Chi bằng đem một nửa gia sản cho tiêu gia ngươi vậy coi như là hảo ý của đại tẩu. Mọi người nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không hiểu gì. Trong lòng lăng thiên âm thầm cười, thì gia nai nai của mình mới là người đại trí mà lại đi giả ngô. Lăng lão phu nhân lại tiếp tục nói Ta biết ý định của tiêu gia ngươi nhưng cho dù tiêu gia ngươi quật khởi thì lăng gia chúng ta không thể ra mặt giúp được Mặc dù ngươi đến hủy hôn nhưng ta có thể mượn trận đánh cuộc hôm nay danh chính ngôn thuận cho ngươi một nửa gia sản Coi như là xem lại nhân tình trước kia đi trợ giúp ngươi một tay vậy Đương nhiên ngươi phải thắng cuộc mới được Nếu là ngươi thua thì ta đành phải xin lỗi Tôn nhi của tôn nữ tí của ta, còn tiêu ra nơ, gơ u vinh, quy quy o, y, khi đó vô luận có tình trạng như thế nào. Cho dù thống nhất thiên hạ thì thiên hạ đó cũng phải đưa cho tôn nhi ta một nữa Tiêu phong hàn hiển nhiên hiểu rất rõ ý tứ của lăng lão phu nhân. Lời này đã nói rõ lăng gia sẽ không tham dự vào đại kế của tiêu gia mà chỉ có thể dùng phương thức này đủ trợ giúp hắn. Đương nhiên ý định của lăng lão phu nhân ra sao không một ai biết rõ nhưng tiêu phong hàn có thể giải thích như vậy. Bởi vì tiêu phong hàn nhìn tên lăng thiên với quần áo lùa là trước mặt này vô luận thế nào đi nữa cũng không cách nào xứng với tôn nữ mình được. Tin tưởng rằng tôn nữ mình sẽ đối với hắn chán vết cực kỳ. Càng cúng cho tôn nữ của mình lại thông minh hơn người nữa Trong lòng lăng thiên âm thầm bội phục Với thế lực của tiêu gia mà nói thì giã tâm đang không ngừng bành trướng Hơn nữa khả năng thành công rất lớn Lăng lão phu nhân thừa dịp này đánh cuộc một trận xem ra nguy hiểm vô cùng Nhưng cũng là một kế bảo toàn gia tộc Tiêu gia thất bại thì lăng gia vẫn tồn tại như cũ Nếu tiêu gia thành công thì lăng gia cũng nước lên thuyền dâng theo Nói một cách khác thì tiêu gia có thành công hay không thì lăng gia vẫn có thể đảm bảo được 10 năm vinh hoa phú quý Bình an vô sự Nhưng lăng gia lại chiếm tiện nghi rất to lớn Bất động thanh sắc đem tiêu gia tính kế vào trong mà lại khiến cho tiêu phong hàn nợ lăng gia một phần nhân tình thật lớn Lăng thiên bội phục vô cùng Hảo thủ đoạn Thì ra người âm hiểm nhất lăng gia không phải lăng thiên ta mà là nai nai của ta lăng lão phu nhân quả nhiên tiêu phong hàn không suy nghĩ sâu xa như vậy mà cho rằng lăng lão phu nhân sau lúc biến tướng sẽ âm thầm trợ giúp cho chính mình nghĩ vậy nên trong lòng hắn không khỏi nóng lên cảm kích nói tốt lắm tiểu để cũng không câu nệ nữa trận đánh cuộc này ta đáp ứng vừa nói vừa gọi tôn nữ lại chuyện hôn nhân của hai đứa đã không còn nữa thì bích ngọc huyết phượng trạng này chính là bảo vật gia truyền của lăng gia cũng không thể để cho nha đầu này sử dụng được lăng lão phu nhân hừ một tiếng hãnh diện nói bảo vật gia truyền thì thế nào chẳng qua chỉ là một cái vòng tay mà thôi bốn mươi năm qua một khi lão thân đã tặng cái gì rồi thì không hề thu lại trong lòng âm thầm cười lão thân coi trọng chính là nha đầu kia Cho dù là cháu ta nháo sự hôm nay nên không thể thành hôn nữa thì sao? Sau này hắn phải lừa gạt nha đầu kia trở về cho ta. Như vậy thì bảo vật gia truyền không phải trở về luôn sao? Bảo vật gia truyền tặng cho vợ của tôn tử thì có gì sai? Tiêu phong hàn cười lớn. Nếu đã vậy thì tiểu đệ không khách khí nữa. Lăng chiến vẫn nghe từ đầu đến cuối. Trong lúc thê tử nói chuyện đưa một nửa gia sản ra làm vật đổ ước thì hắn lại không chút phật lòng nào cả. Trong mắt lão đầu thì vàng bạc là vật ngoại thân thôi. Cho dù đưa cho tiêu ra cũng là nằm trong tay hương để mình coi như không có đưa cho ngoại nhân. Bất quá thái độ của lão phu nhân lúc này khiến cho hắn không cách nào hiểu nổi. thể tử của mình đối với chuyện thành hôn này rất coi trọng nhưng tại sao hôm nay lại đem việc tiêu ra hủy hôn lại có bộ dáng lơ đỉnh hời hợt như vậy? Hắn không nhìn được buồn bực nhìn thoáng qua thế tử trong mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Lão thái bà này thật sự bị tôn tử làm cho hồ đồ luôn rồi sao? Bất quá hắn lại không phát hiện được điều gì bất thường nên cũng không miễn cơ. U vinh Quy Quy O Nơ Gơm. Suy nghĩ nhiều liền vung tay lên nói Mau chuẩn bị một bàn thức ăn đầy đủ rượu thịt Hôm nay lão phu sẽ cùng huyên để hảo hảo uống một bữa Lăng lão phu nhân nhìn thấy ánh mắt của lăng chiến không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng Lão ngu này có ngu thì cũng ngu vừa thôi Luôn tự phụ trí kế vô song nhưng lại bị tiểu gia hỏa này lừa gạt như vậy Nếu như hôm nay không phải chính mình bị ngộ khí công tâm Dưới tình huống nguy cấp khiến cho tiểu gia hỏa này không thể không cứu thì sợ rằng mình không cách nào phát hiện được bí mật của hắn. Trong lòng lại cảm giác được có chút kỳ quái. Lăng thiên đưa hình khí ấm áp kia vào trong kinh mạch là gì mà bản thân chưa từng gặp qua. Hơn nữa cũng không hề biết trên thế giới này lại có công phu kỳ diệu như vậy. Không biết tiểu tử kia học được từ vị cao nhân nào. Vì sao không biểu lộ ra ngoài. Chuyện hôm nay rốt cuộc là chủ ý của ai? Dụng ý là gì? Thiên nhi từ nhỏ giờ chưa từng đi ra xa khỏi nhà Và lại từ nhỏ giờ mình đều chăm sóc nó lớn lên thì lúc nào được cao nhân thần bí kia á chứ Lẽ ra chuyện này không có khả năng sẽ giấu được mình mới phải Nhưng sự thật là mình không hề biết chút tẹo nào cả Lăng Lão Phu Nhân mặc dù biết được Lăng Thiên không bình thường chút nào nhưng có mơ cũng không cho rằng tất cả chuyện này đều do một tay hắn bày ra Một mình hắn đóng vai trò đạo diễn và diễn viên chính luôn Lăng Thiên cho dù có thông minh là một thiên tài thì sao Trong mắt Lăng Lão Phu Nhân thì hắn chỉ là một tiểu hài tử 5 tuổi mà thôi Cho nên Lăng sau khi được Lăng Thiên cứu chữa liền lập tức kết luận sau lưng Lăng Thiên còn có một vị sao nhân thần bí vô cùng Hơn nữa vị cao nhân này đối với lăng gia không có chút áp ý nào cả. Không thể không nói những suy đoán của lăng lão phu nhân hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đương nhiên nếu như không phải lăng thiên là một quái thai mang theo trí nhớ sống lại mà nói thì suy đoán của lăng lão phu nhân là chuyện chính xác hoàn toàn. Nhưng hiện tại suy đoán của lăng lão phu nhân không hề đúng chút nào. Thấy mọi chuyện cũng đã trôi qua nên thần kinh vốn đang căng thẳng của lăng khiếu cũng buông lỏng hơn nhiều. Liếc mắt liền nhìn thấy Lăng Thiên vẫn còn đang nằm trong lòng mấu thân mình liền nỗi giận Tiểu xúc xanh cút sang đây cho ta Lăng Thiên còn chưa kịp phản ứng thì Lăng Lão Phu Nhân đã chừng mắt Nơ gơ u v quy -qu o y muốn là gì Muốn đánh nó tiếp sao Sau này không có sự cho phép của ta mà ngươi dám đụng vào ngón tay của Thiên Nhi thử xem Lão thân sẽ cắt đứt chân ngươi Trong mắt lăng khiếu tức giận muốn phun lửa nói Mẫu thân, thiên nhi tư hỏng như thế nếu không giáo huấn chỉ sợ sẽ Hắn còn chưa nói xong thì lão phu nhân đã giận dữ ngắt lời Sợ cái gì mà sợ Dạy dỗ hài tử ra sao chẳng lẽ lão thân còn phải kêu ngươi chỉ sao Biến qua một bên đi Vừa nói vừa kéo lăng thiên tay còn lại kéo tiêu nhạn tuyết dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà đường hoàng trở về phòng mình Trước khi thân ảnh biến mất khỏi tầm nhìn mọi người liền quay đầu lại nhìn lăng chiến hung hang quát Nếu dám uống rượu thì ngươi cẩn thận đó Sau đó mới thật sự đi khỏi Các đại nam nhân trong đại sảnh nhìn lẫn nhau Qua một lúc lâu sau Tiêu Phong Hàn mới đột nhiên cười to Thật nghĩ không ra đã hơn 30 năm rồi mà hương trưởng của mình vẫn còn sợ vợ như thế Xem ra đời này muốn trở thành một nam nhân chính tôn chỉ sợ là khó khăn rồi Nét mặt già nua của lăng chiến đỏ lên trước mặt hương để cảm thấy trên mặt không chút phong quang nào chương 40 Sư phó tiện nghi thành thật ngồi lên vế tâm trạng có chút đứng ngồi không yên Ánh mắt nhìn khắp nơi Lăng lão phu nhân ngồi ngay ngắn trước mặt hắn Vẻ mặt như cười như không chăm chú nhìn lăng thiên Bộ dáng đang chuẩn bị thẩm vấn hắn Tiểu tử gây tởm hôm nay nhất định phải ra ra bí mật của ngươi. Lăng thiên âm thầm kêu khổ không ngừng đầu óc suy nghĩ thật nhanh. Xem bộ dáng của Nai Nai hôm nay sợ rằng không dễ chịu gì. Một lúc lâu sau lão phu nhân mới ra lệnh cho thị thiếp. Mang Tuyết Nhi tiểu thi qua phòng bên cạnh đi. Chiếu cố thật kỹ. Tuyết Nhi, ngươi trước tiên theo tỉ tỉ đi chơi nhé. Nai Nai cần phải giáo huấn một chút tiểu ca ca không nghe lời này. Sau đó lại dẫn ngươi đi ăn nhé Ăn tuyết nhi ngoan Thị nữ kia sau khi vâng một tiếng liền mang tiêu nhạn tuyết rời đi Tiêu nhạn tuyết có chút e ngại và chán dép nhìn lăng thiên mổ cái Nhẹ lên giọng khinh bỉ một tiếng liền đi theo thị nữ rời đi Sư phó ngươi có khỏe không? Lăng lão phu nhân nhìn tôn tử đột nhiên hỏi Sư phó ba Trong đầu lăng thiên nhất thời cảm thấy ngây ngốc Đây là chuyện gì? Ta có sư phó sao? Ngẩn đầu lên lại nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Nai Nai khiến cho hắn không khỏi bừng tỉnh. Trong lòng âm thầm khen hào thủ đoạn. Nếu Lăng Thiên thật sự là một hài tử mới năm tuổi có một sư phó bí mật mà nói thì chỉ sợ bị một câu nói này của Lăng Lão Phu Nhân mà khai ra toàn bộ. Câu hỏi này có ý tứ không thể nghi ngờ rằng. Ta sớm đã biết chuyện của ngươi rồi tốt nhất nên ngoan ngoãn nói ra đi. Căn bản không cách nào cho Lăng Thiên cơ hội tránh né đề tài này được. Quả thực là thủ đoạn cao minh mà. Nhưng hiện tại Lăng Thiên nghe được câu nói này khiến hắn muốn mở miệng cười to. Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh. Nếu câu hỏi đầu tiên của Nai Nai là vậy đã chứng tỏ Nai Nai chỉ đang suy đoán thì tại sao mình không tương kế tự kế theo chứ? Hắn làm bộ dáng há mồm cứng lưới nói. Ách hảo di. Nai nai như thế nào biết được sư phó của ta? Quả nhiên, Lăng lão phu nhân âm thầm nghĩ đồ tiểu danh con. Ngươi ẩn giấu cho kỹ vào cũng bị một câu nói của lão thân lơ bột lộ ra thôi. Lăng lão phu nhân âm thầm cảm thấy đắc ý vô cùng. Lăng lão phu nhân hừ một tiếng lạnh lùng, bộ dáng vẫn duy trì bộ dáng như đã biết trước. Hừ, chỉ việc nhỏ này của ngươi thôi thì nai nai sao không biết? Lại không phải là chuyện bí mật gì cả. Nói đi, ngươi sao có thể gặp được sư phó? Lời nói của lăng lão phu nhân vẫn đang nắm chắc một điểm. Ám chỉ với lăng thiên rằng ta sớm đã biết sư phụ ngươi là ai, bất quá ta không nói mà thôi. Đồng thời sẽ khiến cho đối phương tưởng rằng nếu nói dối thì ta liền biết tốt nhất nên thành thật đi. Thủ đoạn như vậy cho dù là đối phó với người trưởng thành đầy kinh nghiệm vẫn đạt hiệu quả vô cùng. Thế nhưng đối với một quái thai là Lăng Thiên đây chỉ sợ rằng đang chạy càng ngày càng xa trên một con đường sai lầm mà thôi. Trong lòng Lăng Thiên khẽ suy nghĩ một chút, bộ dáng bên ngoài có chút bất an. Sau đó lại làm bộ dáng dứt khoát vô cùng. Kể lại một câu cơ. U. E. Nơ. Được hắn tưởng tượng ra. Đương nhiên là một câu chuyện được chăm chút kỹ lưỡng. Lăng Thiên kể lại lúc hắn được 3 tuổi. Trong một buổi tối đột nhiên có một lão già da dâu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt hắn. Sau khi gặp hắn liền nói hắn là một kỳ tài học võ sau đó muốn nhận Lăng Thiên làm đồ để cũng yêu cầu Lăng Thiên buổi tối mỗi đêm đến khi mọi người an rất là lúc truyền thủ võ công cho Lăng Thiên. Lăng Thiên cố vắt hết ớt đem nội dung tiểu thuyết đọc được kể lại. Bất quá trên thế giới này thì đây vẫn là một chuyện không thể nào tưởng tượng được nên khiến cho lăng lão phu nhân nghe được không khỏi há to miệng. Vẻ mang không thể nào tin tưởng. Theo lời nói của lăng thiên thì một tia hoài nghi đối với hắn cũng biến mất sạch sành xanh. Ánh mắt kinh hỉ nhìn tôn tử của mình. Lăng lão phu nhân đột nhiên nghĩ đến một chuyện liền hỏi. Thiên nhi, sư phó ngươi giao võ công cho ngươi thì quả là một chuyện tốt vô cùng Vì sao ngươi lại giấu riêng không cho chúng ta biết? Lăng thiên lo lắng một hồi lâu cũng hạ quyết tâm nói. Sư phụ nói lăng gia chúng ta như một cây đang đứng trước sóng ta gió lớn. Nếu như làm vậy sẽ có rất nhiều người gây bất lợi với lăng gia chúng ta. Gật đầu đồng ý, xem ra vị sư phụ này của lăng thiên quả thực không phải nhân vật đơn giản. Vậy có cho ra ra nai nai cùng phụ mẫu của ngươi thì đâu phải là tiết lộ bí mật. Đây mới là chuyện làm cho lăng lão phu nhân luôn canh cánh trong lòng. Đoạt tôn tử của mình đi làm đồ để mà không cho chúng ta biết nữa chứ. Dù gì thì lăng thiên cũng là huyết mạch của lăng gia chúng ta mà. hừ, lăng thiên trần trừ một chút rốt cục vẫn nói ra sự thật. Sư phụ từng nói trong lăng phủ ta ẩn dấu vô số nguy cơ. Lão nhân ra nói ra ra nai nai và phủ mẫu đương nhiên rất đáng tín nhiệm Nhưng trong lăng phủ vẫn phải đề phòng tai mắt của các thế lực khác À đúng rồi, sư phụ hắn còn nói qua một lần chuyện của nhị thúc Lăng thiên đã hạ quyết tâm rồi, nếu không lừa gạt thì thôi, đã làm là phải làm cho chót Dù sao nai nai cũng không phải là một người tầm thường gì Sớm để cho nai nai biết được một ít chân tướng cũng là một chuyện tốt Dù sao cũng có vị sư phó kia đứng ra chịu đòn nên mình không sợ bị lộ tẩy Thần sắc lăng lão phu nhân nhất thời ngưng trọng hẳn lên Chuyện của nhị thúc ngươi là chuyện gì? Sau khi nói những lời này thì lăng lão phu nhân cau mày lại trong lòng mơ hồ cảm giác bất an Lăng thiên nói Sư phụ từng có một lần vô ý nghe được nhị thúc và lăng chân mật đàm Nói rằng nhị thúc từng cho mấu thân ăn tuyệt can thảo Lăng thiên nghĩ thầm nếu đã làm thì phải làm cho lớn Trước tiên thả một quả bom làm cho lão phu nhân trấn kinh trước rồi lại nói sau Phanh, lăng lão phu nhân vỗ một trường xuống bàn Nỗi giận nhảy dựng lên Việc này vốn là nghi hoạt trong lòng của nàng Phu thê con mình rất yêu thương nhau nhưng sau khi thành thân vẫn không chậm chạp Không có con suýt nữa làm cho hai lão già này sầu khổ bạc tóc vẫn biết có nguyên nhân bên trong đó nên không ngừng điều tra nghi ngờ khắp nơi nhưng lại không ngờ rằng nguyên nhân ở trong gia tộc chỉ một thoáng thôi trong đầu lăng lão phu nhân đã nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong mấy năm qua nhớ lại hắn đối với chuyện sức khỏe trong lăng gia rất nhiệt tâm tự mình an bài thầy lang đến chữa bệnh cho sở đình nhi trước mặt mình và lăng chiến lại không ngừng khuyên giải nhiệt tâm quá mức thậm chí nếu nghe được ở đâu có phương thuốc trị liệu liền không quản xa xôi ngàn dặm cũng đi cầu dược tầm y có đánh chết cũng không nghĩ tới hắn ta lại có tâm tư ác độc như phương A. quy quy y. u vinh quy quy cực kia lăng lão phu nhân đối với lăng không có chút cảm kích Cảm giác được nghĩa tử này là một người biết chi ăn báo đáp, nhân phẩm rất tốt Chính mình lại từng rất nhiều lần trước mặt Lăng Chiến mở miệng khích lệ hắn Nói hắn khôn khéo là một nhân tài hiếm có Nhưng tuyệt đối không ngờ một nhân tài này suýt làm cho huyết mạch Lăng gia đoạn tuyệt Nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn nên Lăng Thiên có thể bình yên sinh ra Thì sợ rằng âm mưu này đã thành công rồi Hơn nữa lại thành công mà không một ai nghi ngờ cả một kế hoạch thành công hoàn mỹ lăng lão phu nhân vừa xấu hổ vừa giận trái tim chút nữa là bùng nổ rồi hít thở mấy hơi dồn dập mới cắn răng nói thì ra là thế hừ chỉ cần lăng ra không có hậu nhân thì sản nghiệp này sẽ rơi vào tay hắn hảo thủ đoạn áp độc lăng không ta sẽ làm cho cả nhà ngươi chết không có chỗ chôn câu nói cuối cùng gần lên muốn khàn cả giọng Chỉ cần phu thê lăng khiếu không sinh con thì lăng không là nghĩa tử của lăng chiến Ngoại trừ lăng khiếu là con cùng huyết mạch ra thì hắn là người thân cận nhất Tất nhiên lăng chân sẽ trở thành người thừa kế đời thứ ba của lăng gia Lăng lão phu nhân có tâm kế ra sao? Chỉ suy nghĩ một chút liền sáng tỏ âm mưu của lăng không? Trong lúc nhất thời hận không thể lập tức phái người đi bắt phụ tử lăng không đến trước mặt để tự tay giết chết mới hóa giải được sự tức giận trong lòng.